tề thiên l ệ n h h ừ một tiếng thu hồi ánh mắt không đa nghi thần tất cả đều là một mực khóa chặt quần tu một khi quần tu có di động liền có thể trong nháy mắt phản ứng đem đánh giết vê anh hồng quân không ngừng thao túng bốn kiện tiên thiên trí bảo hướng về tề thiên bàn tay công kích mà đi bất quá vô luận như thế nào công kích đều không thể thương tới tề thiên bàn tay vô lượng thế giới tấn cấp đại thiên thế giới lực phòng ngự có thể so với thiên đạo cảnh giới cừng giả hồng quân công kích vẹn vẹn giới hạn trong thánh nhân cảnh giới làm sao có thể t h ư ờ n g tới tề thiên chưa xong còn tiếp chương 331, t r ở về hồng hoang sát khí bản nguyên chương 331, t r ở về hồng hoang sát khí bản nguyên vô lượng thế giới mở tề thiên trong lòng có chút không kiên nhẫn cảm giác mình phảng phất là đang bồi hài đồng chơi đùa cả hai thực lực căn bản không tại cùng một cảnh giới trong miệng phát ra một tiếng q u á t nhẹ vô lượng thế giới trực tiếp bị tề thiên mở ra ba ngàn pháp tắc chi lực hóa thành câu thuốc lực lượng c u ố n quanh ở hồng quân t r ê n thân hồng quân không có lực phản kháng chút nào liền trực tiếp bị thu vào vô lượng thế giới bên trong quần tu tất cả đều mắt trận tròn mặc dù biết hồng quân sẽ bại thật không nghĩ đến vậy mà bại nhanh như vậy đơn giản liền là tồi khô lạp hủ trong nháy mắt bị đánh bại bản đế thời gian có hạn nhanh chóng đem linh bảo giao ra không phải bản đế đưa các ngươi đi địa phủ tề thiên tâm thần khẽ động đem vô lượng thế giới bên trong hồng quân cầm cố lại sau đó đôi quần tu lạnh giọng nói ra trong đôi mắt đã lộ ra s ắ c ý nếu là quần tu không phối hợp mình liền đem đánh giết mà lại có thể hối đoái cho vạn c ổ quân tăng cường thực lực bất quá tề thiên hay vẫn là không muốn trắng trợn giết chóc dù sao làm trái bản tâm của mình bất quá nếu là tu sĩ muốn giết mình mình chắc chắn giết chết tề thiên thừa hành chính là người nếu phạm ta chạm thảo trừ căn vâng quân tu mặc dù không biết địa phủ là địa phương nào nhưng trong lòng rõ ràng lúc này chẳng cảnh đưa ra địa phủ khẳng định không phải địa phương tốt liếc mắt nhìn nhau trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ cùng linh v ậ tề cùng sinh mệnh sinh mệnh so với, v lộ thiên khỏe miệng tràn đầy tiếu dung nhìn xem quần tu đưa tới linh vật quần tu mặc dù linh bảo không nhiều vừa vặn thượng vơ vét thiên tài địa bảo linh vật linh căn lại không phải không ít đặc biệt là thái thượng trên người linh căn càng là đông đảo vì phòng ngừa quần tu tư tàng tề thiên trực tiếp đem thần thức d ò vào tu sĩ trong cơ thể điều tra đợi xác định quần tu đã đem linh bảo toàn bộ nộp lên mới nhanh chóng hướng về nơi xa bay ra còn muốn nói cho các ngươi một sự kiện hồng hoang thế giới các ngươi không cần trở về đã bị bản đế ăn cướp quyết định dọn đi một câu thuận lưu động hỗn độn truyền vào quần tu trong thai quần tu sắc mặt đại biến nhưng là nhớ tới tề thiên thực lực lại là khóc không ra nước mắt tề thiên toàn lực vận chuyển chư thiên phách thể quyết tốc độ nhanh vô cùng ngắn ngủi mấy hơi liền tiếp cận hồng hoang thế giới tiến vào hồng hoang thế giới nhanh chóng đi vào thiên đình bảo khố cho dù là tề thiên nhìn quen cảnh tượng hoành tráng cũng là bị khổng lồ linh vật chấn kinh sau đó trong lòng hiện ra đến chính là cuồng hỉ cường đại như thế điểm tích lũy đủ để đem thực lực của mình tăng lên đến thánh nhân mà lại theo mà đến còn có xa xa không ngừng linh vật chỉ sợ tăng lên thực lực không chỉ có giới hạn trong thánh nhân nhất trọng thiên đem toàn bộ linh vật thu vào vô lượng thế giới bên trong tề thiên tâm thần khẽ động triệu hoán mười hai tổ vu cùng lữ bố đến đây tề thiên chờ đợi ba ngày mười hai tổ vu cùng lữ bố mới từ hồng hoàng thế giới các nơi chạy đến thông qua mười hai tổ vu kể ra đủ trời đã hiểu rõ đến bây giờ yêu tộc đã chiếm lấy một nửa hồng hoàng đại địa còn lại một nửa lại là tiên thiên ma thần bách tộc vu tộc long tộc phượng tộc kỳ lân tộc bạch hổ các tộc liên hợp lại cộng đồng chống cự yêu tộc bất quá tề thiên cũng không có cái gì lo lắng đây chỉ là đế giang không có xuất thủ nguyên nhân không phải bằng vào thánh nhân đế giang một người đủ để đem toàn bộ thế lực quét ngang tề thiên kình khí bao phủ mười hai tổ vu cùng l ữ bố trực tiếp tiến vào vô lượng thế giới bên trong vào mắt chính là phô thiên cái địa linh vật còn có bị tề thiên cầm cố lại hồng quân tại vô lượng thế giới bên trong tề thiên chính là trời hồng quân căn bản không có sức phản kháng tề thiên tay khẽ vẫy hồng quân thân thể liền không thu k h ô n g chế hướng về tề thiên bay đi mang theo mười hai tổ vu l ữ bố hồng quân trực tiếp di động đến tạo hóa trong căn cứ căn cứ tăng lên l ữ b ố thực lực vì thánh nhân cảnh giới tề thiên vận dụng vạn bảo hồ lô đem hồng quân trên người linh bảo toàn bộ tức đ o ạ n nhưng không có cân nhắc đến hồng hoang thế giới bên trong tất cả mọi thứ phóng tới hậu thế đều là bảo vật vật h ư ớ n g chi đạo tổ hồng quân trên thân cho nên không cẩn thận vạn bảo hồ lô vậy mà đem hồng quân trên người đạo bảo rơi xuống cứ việc xấu hổ tề thiên lại cũng không có tính toán còn trở về mà là trực tiếp bỏ vào trong túi sau đó đem hồng quân phóng tới căn cứ trong buồng phi cơ lữ bố đồng dạng tiến vào mới quay về cơ nói không đến một lát lữ bố từ trong buồng phi cơ đi ra toàn thân tản r a duy ngã độc tôn khí thế cao cao tại thượng vạn vật như sâu kiến lộ ra nhưng đã đột phá thánh nhân bái kiến đại đế dù là lữ bố đã đột phá thánh nhân c h i cảnh vẫn như cũ đối tề thiền cung kính vô cùng hai đầu gối quỳ xuống đất hai mắt tràn ngập cùng nhiệt trong miệng nói ra tề thiên ra hiệu lữ bố đứng lên liền không còn quan tâm đưa ánh mắt về phía mười hai tổ vu trên thân bàn tay k h ẽ động tại trong hồng hoang đánh chết mười hai tổ vu nhục thân xuất hiện tại tạo hóa trong căn cứ căn cứ rút ra sát khí bản nguyên rót vào mười hai tổ vu trong cơ thể tề thiên tiếp tục đối với cơ nói nhìn trên mặt đất mười hai cỗ tổn hại nhục thân có chút c à n khái vốn là không có ý định đánh giết mười hai tổ vu thật không nghĩ đến tạo hóa t r e o ngươi cuối cùng vẫn là chết ở trong tay chính mình vâng đại đế căn cứ thanh nhâm giống như máy móc vang lên sau đó tề thiên liền nhìn thấy thượng mười hai bộ thi thể c h ậ m dại biến mất ngưng tụ thành mười hai đoàn màu đen sát khí bản nguyên hướng về mười hai tổ vu tàn đi nhìn thật sâu mười hai tổ vu một chút trong lòng biết một khi dung hợp thành công mười hai tổ vu mới tính được là chân chính tổ vu không còn là có hình thiên si vu s i ê u tập linh vật một lần nữa phục sinh tổ vu mặc dù cả hai không có khác biệt lớn nhưng lại là thiếu khuyết sát khí bản nguyên không cách nào phát huy thập nhị đô thiên thần sát đại trận toàn bộ uy lực sau đó tề thiên liền mang theo lựa bồ biến mất tại vô lượng thế giới bên trong mười hai tổ vu dung hợp còn phải cần một khoảng thời gian từ vô lượng thế giới sau khi ra ngoài tề thiên liền theo lữ bố cấp tốc hướng về hồng hoang đại địa tiến đến âm thầm đã điều khiển vô lượng thế giới nhanh chóng luyện hóa linh bảo tăng cường thực lực nhục thân không ngừng tăng cường tề thiên lần này đi lại là vì giải quyết trở ngại yêu t ộ c khuyết trương tiên thiên ma thần bách tộc thầm cười khổ mười hai tổ vu vô luận như thế nào biến hóa đầy trong đầu cơ bắp là sẽ không biến mất nghe được lữ bố miêu tả tề thiên mới hiểu rõ đến yêu tộc bị vu tộc bạch hổ tộc long tộc phượng hoàng ngăn cản nguyên nhân thực sự lại là long phượng đại kiếp do trời đạo sắc phong c h ấ n áp thiên địa hai vị cường giả mặc dù không phải thánh nhân nhưng lại có thể phát huy ra thánh nhân thực lực phượng tổ kỳ tổ mặc dù tiên thiên tam tộc thủy tổ đều là đã thân tổn hại nhưng khi đó thiên địa lợi thế cũng là bị thiên đạo thừa nhận dung nhập thiên địa tổ long là trực tiếp đem thân thể cùng nguyên thần hiến tế thiên địa hoàn toàn biến mất vì l o n g tộc tranh thủ tại trong hồng h o n g hoạt động cùng kiếm lấy công đức lần nữa cường thịnh cơ hội phượng tổ thì là vĩnh chấn bộ tộc phượng hoàng đản sinh tổ địa kỳ tổ cũng là c h ấ n áp tổ địa vừa v ậ n hình thành hai lớp bình phong đem hồng hoang chia cắt thành hai nửa nếu là yêu tộc không phá hư hai tộc tổ địa tự nhiên là vô sự nhưng thu thập linh vật há có thể không phá hư đơn giản liền là đảo ba thước đất hai vị thủy tổ tự nhiên sẽ xuất thủ nếu không phải đế giang mười hai tổ vu chín đại chiến tướng đế tuấn thái nhất côn bằng thiên tầm đồng loạt ra tay mà lại phượng tổ kỳ tổ không cách nào đi ra hai tộc thủy điện không phải tất sẽ tổn thất nặng nề chưa xong còn tiếp u chương 332, thôn vệ hồng hoang hóa thân vô lượng chương 332, thôn vệ hồng hoang hóa thân vô lượng bất quá mặc dù như thế cũng là rằng co không xong ai cũng không làm gì được hay yêu tộc chỉ là độc bá một nửa hồng hoang thể thiên tốc độ nhanh vô cùng bất quá ngắn ngủi mười phút đã đi tới bộ tộc phượng hoàng thủy điện b à i kiến đại đế đế tuấn thái nhất bạch khởi chờ yêu tu cảm nhận được tề thiên khí thế xuất hiện ở giữa không trùng trong miệng cùng kính nói về p h â n phượng hoàng tổ địa thì là nháo nha nháo nhác khắp nơi phượng tộc phát hiện yêu tộc cao tầng vậy mà toàn bộ điều động cuốn quýt tụ tập bên mình cừng giả phượng tổ nguyên thần tức thì bị tỉnh lại đứng lên đi tề thiên tùy ý đối thái nhất t r ờ tu sĩ nói ra hai mắt hướng về phượng hoàng tổ đánh giá mà ra đập vào mắt bên trong chính là một tên tuyệt sắc nữ tử tràn ngập khí chất cao quý tuyệt sắc h u y n h thành diễm quan tâm giới trong đôi mắt tràn ngập lạnh nhạc càng là bằng thêm ba phần ngưỡng cao lạnh khí chất. thần phục bản đế chuyện trước kia bản đế chuyện cũ sẽ bỏ qua mỹ nữ đến tới đó đều là có đặc quyền tề thiên hai mắt nghiêm túc đánh giá phượng tổ lại so bảo liên đăng thế giới hàng nga còn xinh đẹp hơn ba phần trong miệng bình thản nói ra lớn mật dám cùng bản tọa nói như thế đã ngươi chính là yêu tộc thủ lĩnh như vậy liền vì q u ấ y g i à y bản tọa ngủ say trả giá đắt phượng tổ nghe được tề thiên lời nói đôi mi thanh tú nhíu một cái thần s ắ c lộ ra vẻ tức giận thân bên trên tán phát ra phượng viêm hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía tề thiên liền chuẩn bị động thủ muốn chết tề thiên khỏe miệng lạnh lẽo điều động vô lượng thế giới lực lượng ba ngàn pháp tắc quấn quanh bàn tay một trưởng vung ra quay người rời đi hướng về kỳ lân tộc thủy địa tiến đến vê anh c u ố n tu đều là đều không có thấy rõ một tiếng vang thật lớn chuyển đến sau đó liền không có sau đó phượng hoàng tộc thủy địa phảng phất không còn tồn tại Tề r ự c tiếp biến mất. t biến Lại là tề thiên trực tiếp đem phượng hoàng tộc thủy điện từ thiên địa ở giữa ngạnh s i n h s i n h chém tới bắt tiến vô lượng thế giới bên trong phượng tổ mất đi thiên địa lời thề duy trì tu vi cấp tốc hạ xuống ngay cả ngăn cản vô lượng thế giới luyện hóa một giây đều không thể ngăn cản trực tiếp biến mất bị luyện hóa tề thiên nhưng không có thương hương t i ế c ngọc tâm tư dù cho là mỹ nữ chỉ cần đối với mình tồn tại sát tâm như vậy mình liền không lưu tình chút nào trực tiếp giết chi thương hương tiếp ngọc bốn chữ tại tề thiên trong từ điển xưa nay không từng xuất hiện đi vào kỳ lân tộc thủy địa tề thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn trực tiếp toàn lực một trưởng vùng đi kỳ lân thủy tổ cũng không phải mỹ nữ tề thiên ngay cả bắt chuyện hứng thú đều không có trực tiếp một trưởng diệt chi có tề thiên cùng lữ bố xuất thủ chưa tới nửa năm trực tiếp quét ngang còn lại một nửa hồng hoang đại địa hồng hoang đại lục toàn bộ k h ô n g chế tại tề thiên trong tay lần nữa tốn hao thời gian ba năm yêu tộc mấy chục tỷ yêu binh hóa thân chuột Đem hồng hoang đại địa, mở mấp mô. hồng hoang Linh ba ả o thu tập sạch quăng năm cẩn cối cười hài lòng, nhiên yêu tộc công tác sắc, hồng hoang nụ lòng, hiển nhiên tương đương xuất sắc, vơ thập phần chết để, thân ảnh khẽ động hướng về trong hốn độn n đại hài đi. thập chết khẽ địa, ra bay Ba để, lộ yêu xuất vét vơ về qua tự thân tu vi đã đột phá thánh nhân cảnh giới vô lượng thế giới mỗi thời mỗi khắc đều tại luyện hóa thiên tài địa bảo phi tốc tăng cường thực lực tề thiên tiện tay đem đoạt từ vu tộc bản cổ tri tâm ném vào vô lượng thế giới bên trong thân ảnh khẽ động trực tiếp tiến vào hỗn độn chung ba n g h n pháp tắc hiện tề thiên nhìn trước mắt tinh cầu khổng lồ lộ ra ung dung không nội dù sao đã trải qua một lần thôn vệ thế giới có chút xe nhẹ đường quen trong miệng phát ra một tiếng q u á t nhẹ ba n g h n pháp tắc c h ấ p động hướng về tinh cầu khổng lồ c u ố n quanh mà đi hồng hoang thế giới so với tây du thế giới khác biệt tây du thế giới cũng vô thiên đạo mà hồng hoang thế giới lại có được còn có bản cổ cũ nát ý chí càng khủng bố hơn chính là cả hai đều là có được thiên đạo cảnh giới thực lực cho nên tề thiên thôn vệ hồng hoang thế giới chỉ có thể chầm chầm mưu toan không thể tùy tiện kinh động thiên đạo cùng bản cổ cũ nát ý thức không phải hao tổn tốn thời gian chắc chắn càng thêm mùm dài trọng yếu nhất là tề thiên đánh không lại thiên đạo cùng bản cổ lưu lại ý chí liên thủ vô lượng thế giới mở tề thiên thần sắc n g ư n g trọng ba ngàn pháp tác hóa thành thông thiên xiềng xích c u ố n chặt lấy vô lượng thế giới đại địa thiên đình gò núi đậu tiên phúc địa ba ngàn pháp tắc trầm dai hướng về thẩm thấu không ngừng hấp thu đại lượng linh khí hướng về vô lượng thế giới chuyển vận lúc này nhờ có tề thiên chiêm cứ toàn bộ hồng hoang thế giới khí vận so với lúc trước hồng quân càng thêm trực tiếp cường hãn cho nên thiên đạo đem tề thiên xem như mình một bộ phận không có chút nào bãi xích cũng không có bừng tỉnh vô lượng thế giới hấp thu năng lượng đồng thời cũng không có quên tề thiên khổng lồ linh khí phát tán ra đem tề thiên nhục thân không ngừng x é rách gây dựng lại tề thiên tâm thần phảng phất đã rơi vào trạng thái ngủ say không có cảm nhận được chút nào thống khổ lại không biết mình nhục thân chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ba ngàn vô lượng thế giới phát tắc lại đang chậm rãi tan đi tề thiên trong cơ thể tề thiên toàn bộ thân thể đều phảng phất liền thành vô lượng thế giới nhục thân chính là vô lượng thế giới vô lượng thế giới chính là nhục thân không còn giống lúc trước tề thiên sử dụng vô lượng thế giới lực lượng thời điểm nhất định phải thông qua ba ngàn thế giới phát tắc bây giờ tề thiên tựa như cùng pháp khí khí linh vô lượng thế giới lực lượng chính là lực lượng của mình không biết qua bao lâu tề thiên tâm thần chậm rãi tỉnh táo lại tràn vào trong lòng mình chính là cường đại mê ngông cảm giác một cô bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập toàn thân mình hai mắt mở ra một sợi hào quang năm màu phát ra phảng phất toàn bộ hỗn độn đều bị chiếu sáng biến đến vô cùng bình tĩnh thiên đạo cảnh giới sao tề thiên cảm thụ thật lâu trong miệng lẩm bẩm nói thân thể đã cùng thế giới hợp hai là một hoàn toàn giải vô lượng thế giới cường đại hai mắt nhìn về phía hồng hoang thế giới cảm nhận được toàn bộ hồng hoang thế giới sông dài vận mệnh hiện hiện ở trước mặt mình cảm giác mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt qua thời gian tồn tại ở quá khứ tương lai hiện tại nhất niệm liền có thể cải thiên hoán niệm càng là ẩn ẩn cảm giác được hồng hoang thế giới tồn tại hai đạo ý thức cường đại thể mặc dù không có trí tuệ nhưng tán phát khí thế hiển nhiên là thiên đạo cùng bản cổ lưu lại ý thức thiên đạo cùng bản cổ ý thức bên trên quân quanh lấy ba ngàn vô lượng thế giới phát tắc điên cuồng hấp thụ lực lượng giống cùng n g a y đạo cùng bản cổ ý thức thể thu nhỏ một nửa thời điểm phảng phất cảm nhận được uy hiếp trí mạng đột nhiên bừng tỉnh trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét đáng tiếc toàn thắng thời kỳ bất quá cùng tề thiên thực lực tương đương bây giờ bị lặng yên thôn vệ một nửa thực lực đã hạ xuống đến thánh nhân cảnh giới dễ bản không phải là đối thủ của tề thiên dãy rủa đi gầm thét đi đáng tiếc không có người tới cứu ngươi tề thiên khỏe miệng cười lạnh như là nhân vật phản diện trực tiếp mở ra kéo cừu hận q u a n hoàn trong miệng phát ra từng tiếng chế dễ ước nhìn lên trời đạo cùng bản cổ cũ nát ý thức tại hồng hoang thế giới bên trong gào thét nhưng thủy t r u n g không cách nào xông ra hồng hoang thế giới c h ờ một chút thấy tình cảnh này tề thiên hai mắt sáng lên giảm bớt vô lượng thế giới đối hồng hoang thế giới thôn vệ không ngừng hướng lên trời đạo cùng bản cổ ý thức thể phát ra khiêu khích nhìn xem cả hai gào thét gầm thét nhưng nhưng thủy t r u n g không cách nào xông ra hồng hoang khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười chưa xong còn tiếp chương 333, thiên đạo cảnh giới điên cuồng hối đoái chương 333, thiên đạo cảnh giới điên cuồng hối đoái hồng hoang thế giới thiên đạo không ngừng dãy giụa nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xông ra hồng hoang thế giới mặc dù khống chế hồng hoang thế giới run g rẩy không ngừng dãy giụa nhưng lại sớm đã không phải là đối thủ của tề thiên làm sao có thể thoát ly ba ngàn vô lượng thế giới k h ô n g chế xem ra thiên đạo lại không cách nào rời đi thế giới phạm vi nếu là như vậy sau này mình thôn phệ thế giới liền có thể yên tâm to gan thôn phệ thiên đạo đã không đáng để lo tề thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến hai mắt lóe ra tinh quang sau khi n g h ĩ thông suốt cũng không lại khiêu khích thiên đạo trực tiếp tăng tốc tốc độ cắn n u ố t hồng hoang thời gian không ngừng thu nhỏ cuối cùng trực tiếp bị nuốt trừng vào vô lượng thế giới bên trong bàn cổ ý thức mặc dù cường đại nhưng lại là dựa vào bất chu sơn bàn cổ trái tim phát huy lực lượng cường đại bây giờ bất chu sơn bị tề thiên thôn phệ bàn cổ trái tim trực tiếp bị tề thiên để vào tiểu thế giới, bị để vào ẩm ẩm tề thiên trong cơ thể không ngừng truyền ra tiếng vang lại là vô lượng thế giới không ngừng hướng về tề thiên truyền lại lực lượng trong cơ thể tế bào không ngừng bị đánh nát sau đó gây dựng lại không ngừng tăng cường tăng thực lực lên mặc dù nhanh vô cùng nhưng tề thiên tâm thần lại là hoàn toàn tiếp nhận đau đớn kịch liệt vô cùng thống khổ thật lâu thống khổ biến mất một cỗ cảm giác sảng khoái từ n ụ c thân truyền vào tề thiên trong lòng tề thiên yên lặng cảm thụ được nhục thân biến hóa không biết một phương đại thiên thế giới sẽ tăng cường mình bao nhiêu thực lực thiên đạo tam trọng thiên tề thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười không nghĩ tới một phương đại thiên thế giới lại có thể đem thực lực của mình tăng lên l ư ợ n g trọng thiên tâm thần lần nữa hướng về hệ thống dò xét mà đi không biết vô lượng thế giới có đại thiên thế giới tấn cấp hỗn độn thế giới còn cần bao nhiêu kinh nghiệm 273-3000, số lượng ánh vào tề thiên trong mắt thôn phệ hồng hoang thế giới chẳng những đem tề thiên thực lực tăng lên trí thiên đạo tam trọng thiên càng đem thế giới tấn cấp hoàn thành mười một phần trăm một trong chỉ cần tại thôn phệ thập phương đại thiên thế giới liền đủ để đem vô lượng thế giới tấn cấp làm hỗn độn thế giới đến lúc đó thực lực của mình cũng sẽ theo vô lượng thế giới tăng lên to lớn đạo cảnh giới hệ thống đem vô lượng thế giới bên trong tất cả linh vật h ồ i đoái thành điểm tích lũy tề thiên khỏe miệng nhấc lên không hiểu ý cười trong đầu đã thấy một đám thánh nhân tiểu đệ tràng cảnh đinh do xét bắt đầu bắt đầu hối đoái hối đoái thành công điểm tích lũy chung ba trăm điểm báo điểm tích lũy hệ thống máy móc c ầ m thanh âm vang lên hệ thống lục soát bàn cổ phủ hối đoái cần điểm tích lũy bao nhiêu tề thiên khỏe môi v ệ n h lên hưng ơ phấn trong lòng làm sao cũng không che giấu được xuyên qua mấy trăm năm mình đã đạt tới thành tựu như thế dù cho là mênh mông trong hỗn độn cũng có được sức tự vệ bây giờ chính là nhanh chóng tăng cường thực lực thời điểm đinh lục soát thành công bàn cổ phủ đỉnh cấp hôn độn linh bảo hối đoái điểm tích lũy cần một trăm điểm báo hối đoái tề thiên không chút do dự nói bởi vì hắn đã quyết định thừa dịp hiện tại có thời gian tiến về phong thần cùng bảo liên đăng thế giới đem hai phe thế giới thôn vệ phong thần thế giới chính là đại thiên thế giới bảo liên đăng thế giới cuối cùng cường giả đỉnh cao thiếu khuyết chỉ có thể bị hệ thống quy hoạch vì trung thiên thế giới vừa mới nói xong một cây búa to xuất hiện tại tề thiên trên bàn tay mặc dù đủ trời đã có thiên đạo tam trọng thiên chi cảnh. cũng là cảm giác bàn tay châm xuống hai mắt đánh giá cự phủ cự phủ bên trong điêu khắc không biết tên đồ án tự nhiên mà thành tràn đầy đạo chi chân ý trên đó tràn ngập hủy diệt phát tác cường đại mê ngông n càng khủng bố hơn chính là lấy t ề thiên thiên đạo cảnh giới nhục thân vậy mà tại bản cổ phủ bên trên cảm nhận được khí tức sắc bén ngón tay hướng về lưới búa xóa đi chỉ là nhẹ nhẹ một cái máu tươi lập tức chảy ra hệ thống đem vạn bảo hồ lô thăng cấp thành hôn đột linh bảo khoe miệng lộ ra ý cười không hổ là khai hổ thiên tích là đinh ị a bữa, bàn n cổ quả h ê sắp sau bén, đ tiêu h n bàn đem phủ t hao mười điểm báo điểm tích lũy tăng lên đến sơ kỳ hỗn độn linh bảo ký chủ phải t r ă n g h ồ i đoái hệ thống lần nữa máy móc hỏi h ồ i đoái đinh h ồ i đoái thành công ký chủ phải t r ă n g lần nữa h ồ i đoái hối đoái mười tên thánh nhân cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh b ê ngoài n bàn cổ khống chế phát tắc lực chi phát tác tề thiên kém nhất mở miệng nói ra lúc đầu dự định hối đoái thiên đạo cảnh giới cường giả thế nhưng là nhìn thấy vẹn vẹn thiên đạo nhất trọng thiên cường giả liền cần một n g h n điểm báo điểm tích lũy trầm mặc thật lâu hay vẫn là lựa chọn hối đoái thánh nhân cảnh giới đinh hối đoái điểm tích lũy cần chín mươi chín điểm báo chín nghìn chín trăm chín mươi chín ước chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn chín n h ì n chín chín không điểm tích lũy h ồ i đoái đinh h ồ i đoái thành công ký chủ còn thừa điểm tích lũy c h â m đã tề thiên trực tiếp đánh g â y hệ thống nhắc nhở khoe miệng lộ ra không có hảo ý t i ể u dung lại là nhớ tới chính mình lúc trước điểm tích lũy không bao lâu hệ thống khinh bị âm thanh hệ thống ngươi đi theo bản đế mấy trăm năm thời gian bản đế từ không có đối ngươi nói một tiếng cảm ơn hôm nay bản đế thưởng ngươi cái đại hồng bao mười điểm tích lũy tề thiên phong khoáng nói hệ thống im lặng bên trong đinh ký chủ còn thừa điểm tích lũy chín mươi điểm báo tề thiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở trong lòng có chút cảm khái điểm tích lũy quả nhiên là không đủ xài vẹn vẹn một lát cũng đã tiêu xài hai phần ba bất quá khi tề thiên nhìn xem mười vị bản cổ cùng sắc bén dị thường bản cổ phủ lúc trong lòng liền cảm giác thập phần đăng giá bây giờ tề thiên dù cho là trở lại tây du thế giới chỗ vũ trụ cũng không lại dùng e ngại hướng quân hai l ò n g nhẹ gật đầu tề thiên đem mười vị bản cổ thu vào vô lượng thế giới bên trong sau đó đem vạn bảo hồ lô từ trong cơ thể đổi ra tâm thần hướng về vạn bảo hồ lô tìm kiếm trong n g á y mắt vạn bảo hồ lô năng lực cũng đã rõ ràng trong lòng nhưng chính là bởi vì hiểu rõ t h ể thiên trong lòng mới tràn ngập nồng đậm chân kinh tuyệt đối không ngờ rằng vạn bảo hồ lô thăng cấp thành hôn độn sơ kỳ linh bảo vậy mà như thế biến thái tràn nguyên thần nhưng rơi linh bảo nghe đã d ậ y chưa biến hóa chút nào nhưng nếu coi ngươi hiểu rõ đến tràn nguyên thần chém xuống chính là thánh nhân ký thác thiên đạo nguyên thần rơi linh bảo rơi chính là Tề r ra rất o bảo. bảo bảo, bảo n hốn độn phẩm phía dưới linh、bảo. Đương nhiên vạn bảo hồ lô bây giờ vẹn vẹn hốn độn sơ linh bảo, chỉ có thể chém xuống thánh nhân sơ nguyên thần, đem đánh xuống thánh vị, mà lại vạn bảo hồ lô, còn tuân n g giờ phẩm phía hồ chỉ thể chém hồ h đem mà dưới lại i lô lô, bây sơ sơ vị, kỳ kỳ có u năng lực, như, lực, rơi v ậ thiên k í đ Tế t h i đem chính mình toàn bộ linh bảo cùng thực lực trải vớt một lần hai mắt hướng về bốn phía ý vị sâu xa nhìn lại một chút sau đó nương tựa theo cùng sao trời tử liên hệ trực tiếp lách mình tiến vào trong thế giới phong thần cương đại mê ngông vô địch tề thiên thân ảnh vừa vừa biến mất trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh chính là tử tiêu cung bên trong ba ngàn khách trong miệng lẩm bẩm nói bị tề thiên đánh gây n g a y đạo cho đe dọa chúng cường giả chỉ có thể ẩn tàng tại hồng hoang thế giới chung quanh không phải là không muốn rời đi mà là trong hỗn độn nguy hiểm trùng điệp lúc đầu chúng cường giả chỉ coi tề thiên nói tới đem hồng hoang thế giới ăn c ư ớ p dọn đi là một câu nói đùa tuyệt đối không ngờ rằng tề thiên vậy mà thật đem hồng hoang thế giới dọn đi nhìn xem biến mất hồng hoang thế giới chúng cường giả chỉ có thể đường ai lấy đi càng là có một ít cường giả ở trong hỗn độn làm lên c ư ớ p đường mua bán trong lúc nhất thời cường đạo ngành nghề nhân số gia tăng mãnh liệt thành là thứ nhất ngành nghề thể thiên chân dùng càng là thay thế không biết bao nhiêu năm sau xuất hiện quan nhị gia bị chúng cường đạo tín ngưỡng cũng bị một chút bị đánh cướp tu sĩ hận thấu xương chưa xong còn tiếp chương 334 xuyên qua phong thần lần nữa thôn p h ệ chương 334 xuyên qua phong thần lần nữa thôn p h ệ bái kiến đại đế tề thiên lách mình xuất hiện tại phong thần thế giới thiên đình bên trong một lát sao trời tử mới xuất hiện khiến cho sao trời tử hoảng sợ là mình nếu không phải căn cứ trong đầu ấn ký càng không có cách nào cảm ứng được thiên đế đến cần biết thánh nhân nhất nghiệm vượt ngang đại thiên thế giới bất quá chỉ là một hơi ở giữa thiên đế đến tột cùng tu luyện tới cảnh giới cỡ nào sao trời tử trong lòng âm thầm nghĩ đến trong lòng càng là vô cùng hưng phấn bởi vì hắn là vạn cổ quân xếp hợp lý thiên tuyệt đối trung thành tề thiên càng là cường đại trong lòng của hắn liền càng tự hào chủ tớ vinh nhục cùng hưởng đứng lên đi không dám phát ra cái gì tiếng vang lẳng lặng chờ đợi sự tính phát triển tràn ngập cảm giác bất lực không phải là không muốn phản kháng mà là không biết như thế nào phản kháng thế gian lớn nhất bi a i cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đến ở giữa thiên địa tu sĩ thì đều là tại quan sát tam đại giáo phái phản ứng dù sao thiên đình hiển lộ lực lượng mặc dù cường đại nhưng toàn bộ phong thần thế giới lại không phải thiên đình một nhà độc đại còn có x i ề n giáo t i ề n giáo nhân giáo p h ầ n giáo mặc dù bây giờ đạo gia tam giáo đều đã suy sụp nhưng chỉ cần đạo gia thánh nhân không t ổ n lạc tam giáo vĩnh viễn sẽ không biến mất chỉ có ở trên trời đ ỉ n h hối đoái qua công pháp tu sĩ ẩn ẩn đối tề thiên lời nói tràn ngập một chút trung thành thế nhưng vẹn vẹn đến thiên đình b i ê n giới ẩn ẩn quan sát không dám lên trước e sợ cho thánh nhân trách tội vạn cổ quân ở đâu đem thế giới sinh linh toàn bộ bắt m à đến tề thiên không có thời gian bồi lấy bọn hắn lãng phí trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng trực tiếp đem vạn cổ quân từ vô lượng thế giới triệu hoán mà ra làm sao có thể phong thần thế giới các vị thánh nhân hai mắt đột nhiên t r ợ to tràn ngập khó có thể tin nhìn về phía tề thiên trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất mười đạo thân ảnh thần s ắ c lộ ra không thể tin dù cho là thánh nhân c ư ờ n g giả cũng có chút hoài nghi thần trí của mình xảy ra vấn đề hai tay văn vê nhẹ nhẹ con mắt lần nữa tâm thần bất định hướng về tề thiên nhìn lại hai mắt lần nữa trở nên khó có thể tin bàn cổ phụ thần thật lâu chúng thánh phát ra một tiếng kinh hô thần s ắ c ngốc trệ khó có thể tin nhưng bất kể như thế nào nhìn mười đạo thân ảnh tất cả đều cùng trong đầu khai thiên c h ẳ n g cảnh đỉnh thiên lập địa cự nhân giống nhau như đúc dù cho là khí thế đều giống nhau như đúc bất quá lưu cho chúng thánh suy nghĩ thời gian chỉ còn lại có ngắn ngủi mấy giây trên bầu trời trực tiếp truyền đến mênh ngông nguy ác phong thần thế giới sinh linh tại b à n cổ số một b à n cổ số hai b à n cổ số ba b à n cổ số mười nhỏ yếu như là con kiến hôi c ă nguyên, nguyên, một, một nguyên thủy cùng thái thượng trực tiếp bản thân bị trọng thương bất lực lần nữa ngăn cản bị bàn cổ số một tính cả thân xuống núi khâu trực tiếp bắt tiến vô lượng thế giới bên trong ngắn ngủi bất quá mấy canh giờ tề o phong hoang Phong đạo đạo, à là tràn thành n thần thế giới biến như là hồng hoang thế giới, một mảnh trống không, tràn ngập cắn thần thế giới phát sinh như thế biến đổi lớn, thiên đạo đương nhiên sẽ không không xuất thủ, hóa thân thành hồng quân thiên bộ bất quá lại bị một phát thế thế thế thế thủ, hóa thủ, giới giới, giới xuất xuất t cối. đổi lại sớm quá sẽ đã thiên chặn lại. Thiên tu ề Thiên t vi mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới thiên đạo cảnh giới khuyết thiếu lắng đ ọ n g bất quá có bản cổ phủ tương trợ đại chiến thiên đạo lại là rằng cỏ không xong mặc dù thiên đạo mỗi một kích đều sẽ công kích đến đông đủ trời nhưng lại không cách nào thường tới tề thiên bởi vì có vô lượng thế giới chủ trì tề thiên p h o n g ngự không phải thiên đạo tam trọng thiên không thể gây thương chi ẩm ẩm trong thế giới phong thần đủ chơi mặc dù cùng thiên đạo đại chiến kịch liệt nhưng bất quá là chiến đấu tề thiên nhưng không nguyện ý cùng thiên đạo tiến hành sinh tử đại chiến tâm thần một mực chú ý vạn cổ quân nhìn thấy phong thần thế giới sinh linh đã toàn bộ được thu tận tề thiên cấp tốc mệnh lệnh vạn cổ quân cùng thiên đình quần tu mang theo người thiên đình b ả o khố nhanh chóng tiến vào vô lượng thế giới bên trong phá khi vạn cổ quân cùng thiên đình quân tu toàn bộ tiến vào vô lượng thế giới bên trong t h ể thiên khỏe miệng lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay ý cười trong miệng phát ra hét lớn một tiếng trong tay b à n cổ phủ phát ra hảo quang săn g trói hướng lên trời đạo hồng quân b ổ ngang mà đi trực tiếp đem bước lui không đợi thiên đạo hồng quân đuổi theo mà đến t h ể thiên thân ảnh nhanh chóng hướng về sau rút lui trực tiếp lách mình bay ra phong thần thế giới lập thân cùng trong hỗn độn giống thiên đạo hồng quân theo sát lấy đuổi theo tiến vào hỗn độn trong miệm phát ra gầm thét Hướng về tề thiên đánh tới nhưng đột nhiên biến s á c thu hồi vũ khí trong tay lui về trong thế giới phong thần lúc này thiên đạo vẹn vẹn thiên đạo cũng không bị hồng quân thôn p h ệ còn không cách nào chóc ra thế giới tiến vào trong hỗn độn còn không cách nào phát huy cường đại lực công kích vừa rồi vẹn vẹn tiến vào hỗn độn một lát tự thân lực lượng đã hạ xuống một tầng quả là thế tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh đã thiên đạo không cách nào xuất nhập thế giới bên ngoài mình thôn p h ệ thế giới khó khăn giảm bất thật nhiều thân ảnh biến hóa trực tiếp hóa thành vô lượng ma viên c h i thân bất quá lệnh tề thiên hoảng sợ là tự thân thân cao đã cao hơn phong thần thế giới tinh cầu khổng lồ một đầu nhưng thân thể vẫn đang lớn lên vô cùng lực lượng tràn ngập toàn thân trong tay bàn cổ phủ tản ra hào quang s á n g trói hung hăng hướng về phong thần thế giới bổ tới frank kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên bàn cổ phủ đụng vào phong thần thế giới bình chướng bên trên phát ra hào quang s á n g trói hỏa hoa v a n g khắp nơi chạm vào nhau bất quá ngắn ngủi một khắc tề thiên trực tiếp bị to lớn lực phản chấn đánh bay phong thần thế giới cũng không chịu nổi trạch ư ớ n g ban đầu quy tích kịch liệt xoay tròn nếu không phải trong đó sinh linh đã bị tề thiên đuổi ra chỉ sợ vừa rồi một kích đều đủ để làm sinh linh tử thương vô số nhìn xem phong thần thế giới hoàn hảo không chút tổn hại tề thiên không có chút nào v ề vải ngược lại tràn ngập hưng phấn thế giới càng là cường đại thôn phệ sau lấy được kinh nghiệm chính là càng nhiều như là ngô cương trong tay bản cổ phụ không ngừng huy động chạm tại phong thần thế giới bên trên giang giác. một năm thoáng qua m à qua tề thiên cũng không biết mình đến tột cùng chạm ra bao nhiêu phủ quang đột nhiên bên t a i chuyển đến một tiếng văng nhỏ đột nhiên bừng tỉnh hai mắt hướng về phong thần thế giới nhìn lại phong thần thế giới phía ngoài vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn lâm ly phủ quang chạm tiến trong thế giới phong thần lưu lại thật sâu vết tích nhìn xem vỡ vụn thế giới bình t h ư ớ n g tề thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười đã qua một năm cố gắng cuối cùng đạt được hồi báo trong tay bản cổ phủ hướng về quả lê trạng phong thần thế giới vung vẩy mà đi trong nháy mắt phong thần một phần mười trực tiếp bị một búa chặt đứt tề thiên khống chế vô lượng thế giới ba n g h n p h á p tắc nhanh chóng thôn phệ lấy một phần mười phong thần thế giới trong lòng rõ ràng mình nhất định phải tăng thêm tốc độ nếu không mình còn chưa kịp thôn phệ liền bị hỗn độn vỡ nát phong thần thế giới bình t h ư ớ n g đã bị tề thiên đánh nát bây giờ căn bản là không có cách chống cự hỗn độn thôn phệ chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi lăm hai ngón tay uy thế ngập trời chương ba trăm ba mươi lăm hai ngón tay uy thế ngập trời vê anh tề thiên bất quá vừa mới thôn vệ phong thần thế giới một năm ba phong thần thế giới liền trực tiếp bị cuồng bạo hỗn độn phá hủy tề thiên mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn về phía hệ thống bên trong biểu hiện kinh nghiệm chỉ tăng trưởng một trăm kinh nghiệm bây giờ mới là ba trăm bảy mươi ba ba nghìn đánh nát phong thần thế giới bình t h ư ớ n g tương đương với hoàn toàn đem thế giới bại lộ ở trong hỗn độn căn bản là không có cách chống cự hỗn độn thôn、vệ. Mặc chóng cũng dù Tề Thiên nhanh chóng thôn nhanh、so、ra phệ, so k é m hôn thế độn cường đại. giới ẩm tề thiên còn chưa rời đi đột nhiên hỗn độn trên không truyền đến một tiếng khổng lồ tiếng vang trong nháy mắt tề thiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu phát hiện hai ngón tay hướng về mình bắt mà đến phá tề thiên tâm tư bắt chuyển không nghĩ tới trong hỗn độn vậy mà tồn tại mạnh như thế người bất quá cường giả càng thêm mạnh mẽ tề thiên chiến y trong lòng càng là sôi trào cầm trong tay bản cổ phủ thân thể phóng lên tận trời hướng về hai ngón tay chém tới kẻ như run dế cũng vọng muốn người tiên không biết tên tồn tại phảng phất cũng là cảm nhận được tề thiên chiến ý phát ra khẽ than thở một tiếng vê anh khi tề thiên cùng hai ngón tay đụng vào nhau thời điểm mới biết mình sai sai không hợp thói thưởng hai ngón tay mặc dù lộ ra giản dị tự nhiên nhưng ẩn chứa lực lượng căn bản không phải tề thiên có thể ngăn cản、Phúc. hai ngón tay chỉ là nhẹ nhàng khẽ động trong nháy mắt bị kích phá vô lượng thế giới bao trùm tại t ề thiên trên người phòng ngự ngay sau đó hai ngón tay tiếp tục hướng về t ề thiên bắt mà đi tề thiên sắc mặt tái đi trên người háo giáp trực tiếp bị đánh nát trong miệng phun ra một ngụm nghịch huyết đã cảm giác được người tới là mình không cách nào chống cự lực lượng đã vượt xa mình nhận biết hệ thống xuyên qua kim hà hệ địa cầu tề thiên nhìn xem gần trong gang tấp ngón tay trong lòng hô hoán hệ thống trong miệng lo lắng quát xuyên qua vị diện chính là tề thiên nghĩ tới duy nhất thoát thân phương pháp Đinh xuyên qua kim hà hệ địa cầu cần một trăm i triệu điểm tích lũy vê đút xin hỏi ký chủ phải trăng thanh toán thanh toán xuyên qua nhanh a ngón tay càng gần tề thiên tâm lại là càng bình tĩnh hơn mặc dù toàn thân đã bị hai ngón tay mang theo khí kình t r ú n g kích chật vật không chịu nổi toàn thân đã tràn ngập máu tươi thất khiếu đã lộ ra máu tươi nhưng hai mắt lại là tỉnh táo đáng sợ trong m i ệ n g phát ra lời nói mặc dù gấp rút nhưng lại tràn ngập kiên định đinh chế trụ một trăm triệu điểm tích lũy xuyên qua bắt đầu nghe được hệ thống tề thiên căng thẳng tâm thần trực tiếp b u n g l ỏ n g sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất tề thiên thân ảnh biến mất về sau hai ngón tay ở trong hỗn độn hơi dừng một chút sau đó nhanh chóng hướng lên lùi về sau đó một đạo khổng lồ huy áp tràn ngập hỗn độn trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn toàn bộ hỗn độn nhấc lên thao thiên cự lãng kinh khủng hỗn độn phong bạo tràn ngập cả vùng không gian có chút ý tứ không biết là cái kia chủng tộc tiểu gia hỏa Một thân thức, trực t đạo kinh khủng i ế phong quét ngang, n cả ả m hôn đột, sau đó phàng phất, không phát hiện chút gì, chậm biến mất, không ung chuyển đến một câu. Phàng phất có vô biến trung cung dung đến tận vĩ lực, không gian đột, đó một mất, t sau câu. có gì, dại r vĩ lực, nháy m ắ t k h ô i lại phục b ì n h thế ĩ n n u n g ư ơ i tử sát quan kỹ, l i ề n Phong thần đó được. có thể thấy được. Phong thần thế rơi biến mất địa phương xuất hiện lần nữa ba ngàn trái trứng chuyển đến sinh mệnh ba động phảng phất tại thai ngén sự sống càng l à ẩn ẩn đối ứng ba ngàn p h á p tác phức thế thiên thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại mình bên trong phòng m ớ n ngực máu tươi rốt cuộc gáp chế không nổi đống nhiên phun ra ngực kịch liệt p h á p phồng khó có thể tưởng tượng trong hôn đột lại có khủng bố như thế tồn tại hệ thống có thể do xét ngón tay chủ nhân thân phận tề thiên hướng về hệ thống dò hỏi nhất định phải hiểu rõ ngón tay chủ nhân thân phận hiểu rõ làm hà vô cớ công kích mình đinh ký chủ dò xét cần điểm tích lũy mười điểm báo điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải t r ă n g dò xét dò xét mặc dù to lớn điểm tích lũy làm tề thiên vô cùng đau lòng nhưng tề thiên hai biết người biết ta, con ó thể thắng. xét thành Trung, bách chiến bách、thắng. Đinh. Dò xét thành công. La Quán công. đại Dò La ạ c ả h h giới, k ngươi chế chủ chính chế hôn thế giới, ký chủ thôn phệ phong thần thế không hôn thế độn Quán Trung độn bên trong một phương đại thiên thế giới, giới, giới ký là La n g đại tràn đầy nồng đậm tỉnh táo mặc dù mình sớm có suy đoán nhưng là vẫn bị hệ thống tin tức chấn kinh quả nhiên cùng mình đoán đại đạo có sinh mạng nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng trong hỗn độn có đại đạo lại là tu sĩ hỗn độn biến hóa bất quá là đại đạo cường giả điều khiển đại đạo cường giả chúa tể toàn bộ hỗn độn thiên địa vạn vật tu luyện lớn mạnh kỳ thật bất quá là vì đại đạo cảnh giới lớn mạnh nếu có một ngày quen thuộc thế giới hiện ra rất nhiều xa lạ tu sĩ khiến cho ngươi hoảng sợ là bọn hắn bất quá là đến rèn luyện ngươi sinh tồn thế giới bất quá là cường giả dùng đến rèn luyện hậu bối thế giới nghĩ đến chỗ này lúc tề thiên đột nhiên cảm thấy hết sức quen thuộc không khỏi bắt đầu lật xem hỗn độn ma vượn ký ức càng xem trong lòng càng là trấn kinh nguyên lai ba ngàn hỗn độn ma thần vậy mà toàn bộ đến từ hồng mông thế giới tiến về hỗn độn bất quá là lịch luyện chiến đấu kẻ yếu đào thải cường giả thắng được kỳ thật nói là lịch luyện bất quá là vứt bỏ tu vi cường đại thiên phú cường đại người sớm đã tại hồng mông thế giới hưởng thụ tài nguyên phong phú khu khu cụ để đọc truyện tề thiên suy nghĩ n h ậ p thần lại quên trên người mình thương thế trong miệng phát ra tiếng ho khan kịch liệt tâm thần đột nhiên bừng tỉnh đau đớn kịch liệt nước vọt khắp toàn thân hệ thống khôi phục bản đế thương thế tề thiên tâm thần câu thông lấy hệ thống chậm rãi nói ra tràn ngập gian nan lúc này hắn ngay cả động một cái đều trở thành hy vọng xa vời toàn thân xương cốt trở nên vỡ nát càng không cách nào ngồi xuống chữa thương đinh ký chủ cần điểm tích lũy một trăm tỷ xin hỏi phải t r ă n g hối đoái hối đoái tề thiên ngạc nhiên nói ra lúc đầu hỏi thăm hệ thống bất quá là nhớ tới nhìn gặp phải một chút chữa trị hệ thống ôm thử một lần thái độ tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà thật có thể không hổ là danh sưng không gì làm không được hệ thống đinh h ồ i đ ó i thành công một cỗ thần bí quan mang bao phủ lại tề thiên toàn thân không ngừng hướng về tề thiên nhục thân thẩm thấu mà đi trên thân giữ tợn vết thương chậm dai khôi phục ngắn ngủi mấy tước tề thiên thương t h ế trên người liền khôi phục lại bình tĩnh đại đạo sao bản đế rất nhanh liền sẽ đạt tới khôi phục về sau đủ t r ờ i có chút hoạt động liền muốn lấy mình con đường sau này như thế nào nhanh chóng tăng cường thế giới thôn vệ thế giới đã không cách nào tiến hành bây giờ đủ trời đã hiểu rõ đến nguyên lai、like、chính mình bây giờ bất quá là tại bọn hắn khống chế thế giới xuyên loạn hôm nay l à q u a n trung xuất thủ rõ ràng liền là phát phát hiện mình tại thôn vệ thế giới muốn cầm lấy chính mình vì kế hoạch hôm nay xem ra về sau không cách nào thôn vệ thế giới nhất định phải phòng bị đại đạo cảnh giới cường giả bây giờ nhanh chóng tăng cường thực lực chỉ có thể dựa vào tây du thế giới tứ giới dung hợp lạng yên không tiếng động tiến hành thôn vệ lần này xuyên việt về địa cầu tề thiên lại là quyết định đem chọn cái địa cầu mang đi tốt ở địa cầu nhỏ bé vô cùng mặc dù tề thiên lấy đi tại mê ngông h trong hỗn độn cũng vô pháp phát hiện tề thiên thần thức trong nháy mắt dày đ ặ t toàn bộ địa cầu liền phát hiện t r ư ơ n g trang thân ảnh cùng t r ư ơ n g trang cùng một chỗ còn có tránh linh đạo người chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi sáu hỗn độn thế giới lại mặc hưng hoang chương ba trăm ba mươi sáu hôn đ ộ n thế giới lại mặc hưng hoang tề thiên thân ảnh trong nháy mắt khẽ động liền xuất hiện tại t r ư ơ n g trang cùng tránh linh đạo mặt người trước nhìn xem t r ư ơ n g trang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc cùng phát ra từ nội tâm cao hứng tề thiên mình cũng là vui vẻ cười vô luận thành tựu của ngươi cao bao nhiêu nhà cho cảm giác của ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi thân thiết an nhàn nhà cảm giác trên địa cầu vội vàng vượt qua ba ngày tề thiên cáo chi t r ư ơ n g trang cùng tránh linh đạo người t r ư ơ n g băng băng trải nghiệm của chính mình nhìn xem ba người kinh ngạc cùng biểu tình khiếp sợ tề thiên từ nội tâm hiện ra ý cười sau đó tề thiên liền từ biệt trương trang bất quá theo tề thiên cùng rời đi còn có chương băng băng cùng tránh linh đạo người tề thiên vốn là không nguyện ý mang theo hai người rời đi bất quá không chịu nổi hai người cầu khẩn suy nghĩ thật lâu tu vi của mình đã đạt tới thiên đạo tứ trọng thiên mặc dù không nói vô địch nhưng có thể ở một mức độ nào đó bảo đảm thân nhân mình an toàn sau khi nghĩ thông suốt tề thiên loại sách tay mang người trương băng băng cùng tránh linh đạo người hướng về kim hà hệ bên ngoài bay đi kim hà đầy trời sao trời dày đặc đừng để sáng trói bất quá tề thiên cũng không có thưởng thức tế bào đầy trời sao trời chỉ làm cho tề thiên cảm giác đầu váng mắt hoa trừ cái đó ra không có cảm giác nào nhìn xem bên cạnh trương băng băng say mê biểu lộ đủ t r ờ i có chút cảm khái có lẽ đầy trời tinh hà thật rất mỹ lệ đi tâm niệm vừa động đem ngao tất lỏng tô đắc kỷ tôn hoa diễm ngao yến nhi tứ nữ triệu Tứ ra. hoán nữ mà vừa mới xuất hiện còn chưa rõ ràng tề thiên vì sao đem triệu hoán mà ra liền trong nháy mắt bị đ ầ y trời sao trời hấp dẫn lấy hai mắt hiện ra vẻ say mê tề thiên nhìn xem rúc vào ngực tô đát kỷ cùng ngao tức lòng trong lòng cũng là hiện ra cảm giác hạnh phúc bất quá nhìn về phía ngôi sao đầy trời thời điểm vẫn như cũ cảm giác là đầu váng mắt hoa tề thiên trong lòng có chút cảm khái chẳng lẽ mình thật không có thưởng thức trình độ bất quá nhìn về phía chúng nữ biểu lộ trong lòng khó chịu chỉ có thể âm thầm nhẫn lại lại là tề thiên ở địa cầu trung tam thiên hiểu rõ cho tới hôm nay chính là lễ tình nhân nhìn xem bốn phía nữ tử cảm thụ được năm vị nữ tử trong lòng tình ý tề thiên lộ ra vẻ tươi cười sau nửa canh giờ chúng nữ tử tinh không sáng trói lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện bên cạnh nữ tử sắc mặt lộ ra lúng túng biểu lộ bất quá ngoại trừ t r ư ơ n g băng băng thần s ắ c trở nên tức giận còn lại chúng nữ chỉ là xấu hổ trong n g á y mắt liền khôi phục lại bình tĩnh mặc dù còn không có cho thấy quan hệ chúng nữ sinh hoạt tại thần thoại cổ đại một chồng nhiều vợ sớm đã phổ biến liền ngay cả trương băng băng cũng là ở trong lòng âm thầm vì chính mình nghĩ đến lý do thiên ca như thế ưu tú giống như cưới nhiều mấy tên thế tử cũng không có cái gì tề thiên nhìn xem chúng nữ tỉnh táo lại trong lòng tràn ngập tâm thần bất định dù sao ai không có hướng tới đế vương sinh hoạt nhìn thấy chúng nữ đã không còn quan tâm tinh hà tề thiên tâm thần khống chế ba ngàn vô lượng thế giới phát tắc biên chế thành một cái lưới lớn đem chọn cái kim hà hệ bao phủ lực lượng cùng bạo trong nháy mắt phát ra đem chọn cái kim hà hệ kéo vào vô lượng thế giới bên trong lúc này vô lượng thế giới sớm đã đại biến đến dạng không còn là một khỏa tinh cầu mà lại như là giống như hỗn độn tồn tại nhiều cái hành tinh bất quá vô lượng thế giới vẹn vẹn đại thiên thế giới cách tiến hóa hỗn độn thế giới còn cần đại lượng tài nguyên cùng tích lũy vô lượng thế giới bên trong chỉ là tồn tại hồng hoang thế giới phong thần thế giới kim hà hệ tam phương thế giới kim hà hệ cùng hồng hoang thế giới phong thần thế giới hai phe đại thiên thế giới so sánh lộ ra đến vô cùng nhỏ bé về phần lúc đầu vô lượng thế giới đã trải qua sơ bộ diễn hóa thành hỗn độn thế giới bao vây lấy tam phương thế giới tề thiên có một loại cảm giác thế giới hủy diệt cùng tồn tại chỉ ở mình trong một ý niệm hệ thống xuyên qua đại thiên thế giới hồng hoang thế giới long phượng đại kiếp tề thiên kình khí bao phủ tô đắc kỷ ngao t ấ lòng chờ người tâm thần câu thông lấy hệ thống quyết định lần nữa xuyên qua thế giới chỉ có nhanh chóng tăng cường thế giới mới có thể đối mặt hết thảy về phần phải chăng có thể gặp phải la q u a n trung bực n à y đại đạo cường giả tồn tại tỷ lệ quá ít có câu nói là không bỏ được hải tử không cột được sói không gặp nguy hiểm có thể nào gặp cầu v ồ n g bây giờ tề thiên tu vi đã đạt tới thiên đạo tứ trọng tiên đủ để bao phủ tô đát kỷ cùng ngao tấc lòng bọn người không bị thiên đạo phát hiện sẽ không lãng phí điểm tích lũy cũng không cần phong ấ n về phần đại đạo tu sĩ phải chăng có thể phát hiện tô đát kỷ bọn người tề h thiên căn bản không cân nhắc ngoại trừ thiên đạo không tình cảm chút nào mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú chúng sinh đại đạo mới sẽ không như thế nhàm chán người há sẽ để ý con kiến sinh tử Đinh. Đại điểm đầu. đến đã, Kiếp. thiên thai người biến lại hiện trải hiện tại biển Xuyên qua Long Phượng Xuyên bên truyền thống, mấy người thân ảnh trong nháy rộng lớn trong biển rộng. Khấu tích Thề hệ xuất xuất qua qua qua lũy mấy mất, trừ tỷ. bắt mắt nếu không phải tề thiên sớm đã ra sức khí bảo vệ đám người chỉ sợ trực tiếp liền sẽ thành ngất s ú n g các ngươi ra sao tu sĩ lại dám xuất hiện tại ta long tộc l ã n h đ ị a tề thiên còn chưa dò xét bốn phía bên hai liền truyền đến một tiếng chất vấn âm thanh sau đó trước mắt mặt biển xôi trào mãnh liệt hai đầu thái ớt kim tiên cảnh giới hấp long từ mặt biển thoát ra hóa thành hai tên nam tử xuất hiện tại tề thiên trước mặt hướng về tề thiên chất vấn đợi hai tên nam tử nhìn thấy tề thiên sau l ư n g chúng nữ lúc nguyên bản tràn ngập cẩn thận cùng đề phòng thần sắc biến s ắ c mị mị tràn ngập không có hảo ý long tộc tính dâm quả nhiên không sai lưỡng long ánh mắt khiến cho tề thiên thập phần không thoải mái trong lòng giận dữ lạnh giọng nói ra ta nhìn ngươi giống như là phượng tộc phái tới gian tế nhanh chóng thúc thủ chịu trói trực tiếp đánh giết lưỡng long nghe thấy tề thiên lời nói dứt khoát không che giấu nữa trong đôi mắt lộ ra trần chùi không có hảo ý cấp tốc hướng về tề thiên tới gần song trưởng đã hóa thành lòng chảo hướng Thiên Thiên đến. về Tề thiên bắt mà đến. Cút. Tề bắt Cút. mà lần o trong lắng lưỡng lòng, trúng nữ tâm tình, không nguyện ý đánh giết lưỡng lòng, trong miệng giết g tâm phát ý ra m l ê này dữ, dọn trên mặt biển lập tức nhức lên, vạn trượng sóng biển, trực tiếp đem long quét dọn mấy vạn trượng. lên, biển nhức vạn sóng biển, lưỡng lòng vạn Lần n đem mấy lập tề thiên tiến về long phượng thế giới hồng hoang thế giới lại là chuẩn bị bắt t r ư ớ c hồng quân phương pháp mở tử tiêu cung bố cục thiên hạ thu thập thiên địa khí vận hóa thế giới bản nguyên thôn p h ệ thiên đạo bất quá tề thiên so với hồng quân đạo tổ càng thêm lòng tham chuẩn bị ngay cả thế giới cùng một chỗ mang đi bạo lực thôn phệ thế giới thật sự là sóng tốn thời gian lấy được thu hoạch càng là thưa thất vô cùng cùng nỗ lực căn bản kém xa còn không bằng dựa theo hồng quân phương pháp tu luyện ta chính là vạn cổ yêu đế hôm nay chứng đạo thành thánh hao bất tử bất diệt thành cựu vạn kiếp bất diệt chân thân tồn quá khứ tương lai hiện tại một năm sau vu thiên c h i đ ỉ n h bất chu sơn mở vạn cổ yêu đ ỉ n h đến lúc đó giảng đạo chúng sinh truyền thành thánh c h i pháp người có duyên đều có thể đến đây tề thiên thận trọng k h ô n g chế khí thế của mình duy trì tại thánh nhân cảnh giới hướng ra phía ngoài phong thích mà ra trong nháy mắt bị thiên đạo quan sát đến đánh lên giữa thiên địa vị thánh nhân thứ nhất thánh nhân c h i sư ân ký tề thiên phát ra khí thế mượn nhờ thiên đạo tăng phúc phát ra vậy mà có thể so sánh với thánh nhân đỉnh phong khí thế chuyển khắp toàn bộ hồng hoang đại điện vô số tu sĩ tại mênh mông khí thế giới run lầy bảy dù cho là chuẩn thánh cảnh giới hồng quân la hầu tổ long phượng tổ hoàng tổ Kỳ tổ c h ờ g i ả i r á c m ấ ba mươi b n y long phượng đại kiếp bắt trước hồng quân chương ba trăm ba mươi bảy long phượng đại kiếp bắt trước hồng quân chương ba trăm ba mươi bảy long phượng đại kiếp bắt trước hồng quân chúng mạnh vận khởi toàn thân pháp lực ngăn cản vẫn như trước không cách nào chống cự khí thế cường đại ngược lại bị mênh mông khí thế áp đảo nằm sấp trên mặt đất tổ long phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ la hầu trong lòng đều là c h ấ n kinh mặc dù từ không hoàn toàn hỗn độn ma thần trong chi nhớ hiểu rõ thánh nhân cường đại dễ thân thân cảm thụ mới biết tự thân bất lực đối vốn không che mặt vạn cổ yêu đế trong lòng hiện ra nồng đậm kính sợ là bản t o ọ n làm sao có thể hồng quân lại không phải ngược lại thần sắc dữ tợn diện mục không ngừng chuyển biến trong lòng tràn ngập nồng đậm hận ý đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp điên cuồng xoay tròn đang vận hành thuật tính toán hồng quân ở trong hỗn độn thu thương có phần nhẹ vẹn, vẹn mất đi hỗn độn ma thần chân thân nguyên thần cũng không có chút nào không trọn vẹn tại hồng hoang thế giới bên trong tỉnh táo lại trong lòng liền có một phần n ư u đồ đ ạ t được bàn cổ khai thiên tích địa dùng để diễn hóa pháp tắc tạo hóa ngọc điệp lúc trong lòng n ư u đồ không khỏi càng thêm hoàn chỉnh đáng tiếc bây giờ lại có người lời đầu tiên mình một b ư ớ c thành thánh cướp đoạt thuộc tại cơ duyên của mình phu quân ngươi cái này liền muốn ly khai sao nghe được tề thiên tuyên ngôn về sau tô đắc kỷ hai mắt nhìn về phía tề thiên tràn ngập không bỏ ngự khí x a s u ố t mà hỏi ngao tấm lòng chương băng băng trở nữ mặc dù không có nói chuyện nhưng trong mắt thần xác đã tề r ra i ha ha ha. đi giới, ể thể n hồng hoang thế giới, có thể nào không nhìn hồng hoang cảnh tượng. lộ Ha ha ha. hết thảy. thế Tế Đã vào có Và thiên lần nữa thể hiện ra khí tức cường đại đem vương viên vạn g dặm manh thú tu sĩ toàn bộ chân choáng e sợ cho tổn thương đến chúng nữ nhìn xem chúng nữ thân ảnh nhưng thế giới mênh ngông vũ trụ mỹ lệ tề thiên quyết định chia sẻ cho vô lượng thế giới tồn tại mỗi một cái tu sĩ tâm niệm vừa động trực tiếp từ kim hà hệ triệu hồi ra một cái chụp ảnh tổ chụp ảnh tổ đạo diễn liền là địa cầu nổi danh lớn đạo diễn trương nhị mưu bất quá đạo diễn tổ đám người vừa mới xuất hiện liền bị dọa sợ càng thậm chí hơn trực tiếp bị dọa ngất đi trời ạ ta vậy mà xuyên qua ha ha, ha hệ a h thống ngươi ở đâu chấm muốn quyền đả long nạo thiên chân đạp muốn vị thiên chụp ảnh tổ bên trong một vị mê hương phấn nói càng là bày ra một cái vô cùng động tác khu khu cụ c h ư vị hồng hoang thế giới hoang nên các n g ư ờ i lần này gọi các n g ư ờ i đến đây lại là vì quay chụp một bộ phim nhựa bản đế tin tưởng nhất định sẽ chấn kinh thế giới thế thiên thực sự nhìn không hạ mê phát sốt đại não chỉ có thể đánh gây nó phỏng đoán trong miệng bình thản nói ra không thể tưởng tượng nổi địa phương tuyệt đối không ngờ rằng thế giới lại còn có xinh đẹp như vậy địa phương trương a t nhị mưu nơi h định có thể quay chụp ra kinh thiên phim. ấ t t động địa có quay ra r ư n nhị g kích này g trắng gì nhiệt đánh bốn cảnh. cần phía mười cái mét, mét, trăm mét ra Mấy đều o là viễn cổ hồng hoang thế giới tề thiên lần nữa đánh gãy tưởng tượng của mọi người trong miệng bình thản nói ra nhưng vang ở trương nhị mưu chờ người trong thai lại như là như sấm rền đinh thai nhức góc trong nháy mắt thanh tỉnh cứu mạng a bắt cóc a đám người tỉnh táo lại đánh giá hoàn cảnh bốn phía trong miệng trực tiếp phát ra bi tình gầm rú nó âm thanh cảm thiên động địa tê tâm liệt phế im ngay đủ t r ờ i có chút chung quanh tuyệt đối không ngờ rằng triệu hoán mà đến lại là một đống tên dở hơi trong miệng phát ra hét lớn một tiếng đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới t r ờ i ạ trương gia trương nhị mưu bọn người quả nhiên bị tể thiên hấp dẫn hướng về tể thiên xem ra sau đó hai mắt trực tiếp t r ợ t to trong miệng hét lên kinh ngạc lại là trông thấy tề thiên sau lưng trương băng băng định nhìn xem trương nhị mưu bọn người hướng về trương băng băng điên cuồng đổi theo trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt điển hình truy tinh tộc tề thiên bất đắc dĩ chỉ có thể lặng yên niệm khẩu quyết đem trương nhị mưu bọn người định trụ sau đó hay vẫn là dựa vào trương băng băng đem trương nhị mưu khuyên bảo bất quá quá trình như thế nào kết cục cuối cùng là hoàn mỹ xử lý xong trương nhị mưu đám người vấn đề tề thiên trong lòng suy nghĩ Mình nếu là hóa là tề thiên, thiên, thiên, thiên mang theo tô đắc kỷ ngao t ấ c lòng chờ người hướng về côn luân sơn bay đi phải làm lại là vì tìm kiếm hồng quân thu hồi tạo hóa ngọc điệp về phần trương nhị mưu bọn người cũng là bị bản cổ số một mang theo người hướng về tề thiên đuổi theo mà đi càng là không ngừng quay t r ụ bất quá tề thiên chuyến này nhất định thất vọng hồng quân tu vi ở trong hỗn độn ba ngàn ma thần tu vi chỉ có thể coi là trung đẳng h ư ớ n g xuống nhưng vì sao có thể sống sót dựa vào chính là người thất thời vì tuấn kiệt đạo lý cầm lên bỏ được đã mình đã không cách nào trở thành thánh nhân chi sư không bằng đầu nhập nó m u ô n hạ làm thánh nhân chi sư đệ tử một tháng mà qua tề thiên mới chậm rãi bay đến côn luân sơn trên đường đi cùng chúng nữ cãi nhau ở mỹ dị thương náo nhiệt đi vào côn luân sơn tề thiên lục soát một phen quả nhiên không có hồng quân thân ảnh tề thiên không phải không nghĩ tới dùng thần thức lục soát hồng quân đạo tổ nhưng hồng quân trên người có tạo hóa ngọc điệp như là thế giới bản nguyên căn bản là không có cách dò xét rơi vào đường cùng tề thiên chỉ có thể rời đi hướng về chỗ hắn tiến đến hy vọng hồng quân sẽ tiến về bất chu sơn ngay đạo mặc dù thiếu khuyết tạo hóa ngọc điệp nhưng tề thiên cũng không có nửa phần v ể hoài trong lòng đã quyết định nếu là cuối cùng không có cách nào thu tập được tạo hóa ngọc điệp như vậy chỉ có thể hối đoái dùng hậu thế một câu khái quát chính là có tiền tùy hứng tề thiên trên đường đi cũng không có chút nào n h à n dôi thời gian bồi bạn nhiếp tiểu thiến bọn người âm thầm lại là chỉ huy vạn cổ quân ngắt lấy linh c a n tô đát kỷ cùng trương băng băng ngao y ế n nhi chờ người không cách nào thấy rõ phía sau tình cảnh không phải nhất định sẽ chấn kinh bởi vì trước kia chơi đùa qua địa phương bây giờ vậy mà không có một tia linh c a n chỉ còn lại có cằn cối thổ điện giống tề thiên chính mang theo người tô đắt kỷ bọn người hướng ra phía ngoài tiền đến bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng giống to phảng phất là thần bí lực lượng cường đại đang nổi lên cựu thải con mai được đến toàn không n g ư ỡ n g phí công pháp đã tới ngoan ngoãn làm bản đế thê tử t ò a kỵ tề thiên trong miệng kinh ngạc nói bàn tay hướng về cựu thải con m a i nhẹ nhàng bắn ra trực tiếp đem cựu thải con m a i c h ấ n choáng thiên đạo c h i khóa trong nháy mắt phát động trực tiếp đem thần phục cựu thải con m a i đẹp như thế tin tưởng nữ tử đều là sẽ thích đi thôi lần nữa bồi bạn tô đát kỷ bọn người nửa tháng sau đó tề thiên đem tô đát kỷ bọn người thu vào vô lượng thế giới bên trong mình nhanh chóng chạy tới bất chu sơn bố trí hết thảy tề thiên tốc độ không ngừng tăng lên bất quá trong nháy mắt liền xuất hiện tại bất chu sơn dưới chân cũng không biết có phải hay không là thiên địa một vị thánh nhân thánh nhân chi sư nguyên nhân ngắn ngủi mấy giây trên đường đi tề thiên vậy mà gặp phải năm lần tiên thiên linh bảo xuất thế c h ẳ n g cảnh mà lại nhiều lần đều không có người cạnh tranh trực tiếp bị tề thiên bỏ vào trong túi đuổi tới bất chu sơn dưới chân tề thiên hướng về bất chu sơn chung quanh trống trải địa phương dò xét mà đi trong nháy mắt liền phát hiện một chỗ phù hợp mở đạo tràng địa phương chưa xong còn tiếp u chương 338, c h ặ t đứt bất chu đều là tính toán chương 338, c h ặ t đứt bất chu đều là tính toán dừng lại nơi đây ta long tộc đã chiếm lĩnh tề thiên vừa định đi qua bên hai liền truyền đến một tiếng tiếng chỉ trích không khỏi nhún mày lần nữa hướng về không đánh giá mà đi quả nhiên trên đất trống lóe ra như có như không long tộc khí tức hướng về bên cạnh bốn phía không đánh giá mà đi lại cũng là lóe ra khí tức như có như không lộ ra nhưng đã bị phượng tộc kỳ lân tộc chiếm lấy đủ trời khẽ c ư ờ i khổ c h ắ c không được hồng quân đạo tổ sẽ tới trong hỗn độn mở đạo tràng nguyên lai không riêng gì đạo không thể khinh truyền càng là tránh cho một chút t r á n h trước thôi được bản đế liền cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý dạy cho bọn hắn đạo đức tề thiên suy nghĩ trong nháy mắt Cảm thấy thế h giới k ô người có đạo đ lý là không ợ c mình làm truyền n đạo, đạo g ư lật lật là ai hẳn là lấn ta long tộc không người dám lấn ta phượng tộc bay rớt ra ngoài thân ảnh mặc dù lộ ra chật vật không chịu nổi nhưng cũng không có thụ t h ư ơ n g có thể thấy được tề thiền căn bản vô ý tổn thương bọn hắn vẹn vẹn đem bọn hắn đánh bay lúc này mặc dù nói là tiên thiên tam tộc long phượng kỳ lân tam tộc tranh bá bất quá còn lại chủng tộc cừng giả cũng là không dung là bách tộc tranh diễm đầu tiên bạch hổ sư tộc thực lực liền vẹn vẹn thấp hơn kỳ l â n tộc một đường thủy tộc huyền quy nhất tộc mặc dù thần phục cùng long tộc nhưng chính là là bởi vì huyền quy nhất tộc thủy tổ không hỏi thế sự nguyên nhân khai thiên mới bắt đầu cũng đã đản sinh huyền quy cương đại phong ngự chỉ sợ tổ long cũng không dám nói thắng chi các đại chủng tộc có thể nói là bách tộc tranh bá tất cả đều là cao ngạo vô cùng bị tề thiên khí thế đánh bay há có thể bỏ qua bất quá trong n g á y mắt các đại chủng tộc tất cả đều tịt ngòi hai mắt cao ngạo biến mất còn lại chính là nồng đậm sợ hãi bởi vì tề thiên trước người xuất hiện mười đạo thân ảnh tản ra rung trời hám địa khí thế chúng ta chủng tộc cường giả trong lòng vô cùng rung động cảm giác mười đạo thân ảnh tán phát khí thế dung trời hám địa so với tổ long phượng tổ hoàng tổ k ý tổ càng thêm cường đại ẩn ẩn cảm giác mười đạo thân ảnh tán phát khí thế vậy mà có thể so với bất chu sơn không có thấy qua việc đời tề thiên nhìn xem các đại chủng tộc cương giả tất cả đều là thần sắc ngốc trệ trong lòng hiện ra nồng đậm tự hào lúc trước nhìn hối đoái nhân vật thời điểm mình một chút liền nhìn chúng bàn cổ cao lớn uy mãnh tuyệt đối là làm bảo tiêu không có hai nhân tuyển lúc này vừa xuất hiện trực tiếp đem các đại chủng tộc c h ấ n kinh không hổ là mình nhìn chúng bảo tiêu quả nhiên rung động lòng người bàn cổ bàn cổ đại thần tồn tại ở trong hồng hoang tiên thiên thần ma nhất tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kế thừa một bộ phận khai thiên lân ký tự nhiên được chứng kiến bàn cổ đình thiên lập địa thân ảnh trong miệng trực tiếp hét lên kinh ngạc thần sắc biến trận mắt hốt mồm khó có thể tin một mực dùng thần thức chú ý nơi đây cường giả cũng là trong nháy mắt xuất hiện như h ư n g quân la hầu tổ long phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ thần s ắ c đờ đẫn nhìn về phía tề thiên trước người mười đạo thân ảnh hồng quân mặc dù bị bàn cổ chém giết nhưng vẹn vẹn chém giết đ h ụ c thân nguyên thần cũng không có thương tổn trong lòng vô cùng rung động bàn cổ c ứ n g hãn là dùng ba ngàn ma thần sinh mệnh tàn lụi viết lên hành khúc lại có người có thể thu phục có thể so với bàn cổ cường giả càng làm hồng quân cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là mười đạo thân ảnh không riêng khí thế giống như bàn cổ liền ngay cả bề ngoài trên thân bảy biện ra phát tác đều giống nhau như lúc nếu không phải tại nhìn thấy qua bàn cổ ở trong hỗn độn sinh ra kém chút cho rằng mười đạo thân ảnh là bàn cổ huynh đệ sinh đôi tề thiên ở một bên cười lạnh lúc này trấn kinh đơn giản qua sớm bàn tay khẽ động kinh thiên một côn xuất hiện trong lòng bàn tay tản ra hào quang sáng chói không ngừng tăng lớn như bất chu sơn đỉnh thiên lập địa bàn tay lần nữa khẽ động thiên đạo tứ trọng thiên cường hãn thực lực trực tiếp bày ra sáng chói như lao hướng về bất chu sơn chặn ngang chém tới ầm ầm bất chu sơn mặc dù là bàn cổ c u ộ sống biến thành có chống trời chi công nhưng bàn cổ ý thức bị thiên đạo kiến kỵ sao lại hạ xuống công đức vì đó tăng cường thực lực mà lại bàn cổ bất quá là thánh nhân cựu trọng thiên đ ỉ n h phong bỏ minh ma hóa c u ộ sống há có thể ngăn cản tề thiên một kích cường đại đao quang đánh tới bất chu sơn bên trên phát ra va chạm mạnh mẽ âm thanh lên tề thiên thân ảnh phóng lên tận trời biến hóa thành ma viên c h i thân tản ra khí thế cường đại song trưởng cầm thật chặt bất chu sơn trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ hai tay đột nhiên dùng s ứ c vậy mà trực tiếp đem bất chu sơn cử động mau nhìn phía dưới không biết là ai trong miệng phát ra một tiếng kinh hô sau đó đám người hướng về bất chu sơn nhìn lại t trong miệng không khỏi hít vào khí lạnh nguyên lai tề thiên nâng lên bộ phận vẹn vẹn bất chu sơn nửa bộ phận trên về phần bất chu sơn nửa phần dưới vẫn như c ũ đứng vững tại đám mây quần tu ánh mắt hướng về bất chu sơn vết cắt chỗ nhìn lại bóng loáng như đao làm đám người không khỏi nhớ tới vừa mới tề thiên phát ra một trường đã từng trách cứ qua tề thiên long tộc tu sĩ trực tiếp dọa đến mất đi nội tâm tràn ngập vô tận sợ hãi tổ long trên mặt cũng là lộ ra tức giận thần sắc đắc tội ai không tốt vậy mà đắc tội mạnh như thế người trực tiếp tuyên bố một cái mệnh lệnh đem trục xuất khỏi long tộc trục đi long tịch tề thiên làm xong đây hết thảy bay thẳng thân đến dưới chân núi bất chu sơn nửa bộ phân bây giờ bất chu sơn giống một tòa đài cao về phần thay thế bất chu sơn cao nữa là lại là kinh thiên một côn tiên thiên trí bảo cấp bậc kinh thiên một côn đủ để đỉnh thiên lập địa về phần nguyên tắc công đụng ngã bất chu sơn thánh nhân vì sao muốn lấy giữa thiên địa cái thứ nhất huyền quy tứ chi bộ thiên mà không cần trong tay tiên thiên trí bảo thánh nhân cũng chưa hoàn toàn chém tới bản thân tình cảm vẫn tồn tại như cũ lấy tham nghiệm bằng không cũng sẽ không có hậu thế phong thần đại trận hồng hoang vỡ vụn há có thể cam lòng dùng tiên thiên trí bảo chống trời về phần tề thiên vì sao bỏ được lại là bởi vì một linh bảo đông đảo hai là tu vi tăng trưởng quá nhanh bây giờ chỉ có hỗn độn linh bảo mới có thể đối nó có chỗ trợ giúp về phần ba cũng liền là điểm trọng yếu nhất lại là chờ mình thôn phệ hồng hoang về sau hay vẫn là mình tề thiên tốn hao công phu thậm chí có thể nói là bỏ qua một kiện tiên thiên trí bảo đại giới cuối cùng không có b ư ở n g phí đã ẩn ẩn cảm giác được thiên địa lần nữa đối với mình thân gần một chút về phần hủy diệt bất chu sơn có to lớn nghiệp lực lại là bởi vì thiên địa cần chống trời c h i vật bây giờ chống trời c h i vật đã có hủy diệt bất chu sơn đương nhiên sẽ không có to lớn nghiệp lực mà lại bất chu sơn bàn cổ lưu lại ý chí bất quá là thiên đạo một trọng thiên cảnh giới đã bị tề thiên gắt gao chấn áp tại chân núi tề thiên hai mắt lóe ra cơ chí mình làm hết thảy có thể nói đều ở vào tính toán tất cả đều là đối thiên đạo có lợi sự tình thiên đạo là tuyệt đối lý trí tự nhiên sẽ khuynh hướng đối với mình có lợi một phương diện cho nên đủ trời đã ẩn ẩn cảm giác được thiên đạo thiện ý càng là cảm giác được giấu ở thiên đ i ệ bên trong thiên đạo bất quá tề thiên cũng không có lập tức thôn vệ thiên đạo chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi chín thiên địa thương mang ta chủ chìm nổi chương ba trăm ba mươi chín thiên địa thương mang ta chủ chìm nổi bởi vì lúc này thôn vệ tất sẽ dẫn phát thiên đạo điên cuồng phản kích chỉ có chờ mình đem hồng hoang khí vận thu thập lần nữa đến tạo hóa ngọc điệp hóa thành thế giới bản nguyên đến lúc đó chắc chắn có thể đem thiên đạo toàn bộ thôn vệ ta vạn cổ yêu đế cảm giác thiên địa tu giả chi gian nan thiên đạo minh ngông hôm nay tại bất chu sơn giảng thiên địa chi đạo người có duyên đều có thể tới nghe mấy tháng sau một thanh âm từ bất chu sơn núi chỗ truyền đến một cỗ khí thế cường đại từ bất chu sơn hướng phía dưới bao phủ mà đến quần tu h ã i nhiên mê n h m ô n g uy áp trực tiếp khiến cho bọn hắn không có lực phản kháng chút nào nằm dạp trên mặt đất uy áp đến nhanh đi cũng nhanh trong nháy mắt đã biến mất nhưng lưu tại chúng cường giả trong lòng rung động lại thật lâu chưa từng rời đi đi thật lâu quần tu từ mê n h m ô n g uy áp bên trong tỉnh táo lại nhanh chóng hướng đài cao phóng đi từ chúng cường giả cấp tốc di động thân ảnh đủ trời đã nhìn ra quần tu thực lực cao thấp người mạnh nhất lại là ma tổ la hầu t h i t r i ể n ra chu tiên t ứ kiếm kiếm khí bắn ra bốn phía không cái gì một người tu sĩ dám chọn kỳ phong mang phía sau chính là hồng quân đầu tạo hóa ngọc điệp hạ xuống ba ngàn pháp tắc chi lực đem một mực bao phủ lại bất chu sơn u y áp phảng phất tại nó trên thân không có bất kỳ cái gì tác dụng lại sau này chính là tổ lòng âm dương đạo người càn khôn lao tổ tất cả đều cầm ra bản thân cường đại nhất thủ đoạn có thể so với tiên thiên t r í bảo long châu thái cự đồ cản khôn đỉnh sau đó mới là phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ bạch hổ nhóm cừng giả cấp tốc hướng về đài cao tiến đến tổ long cùng phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ cảm thụ được chúng quanh tản ra khí thế cường đại cừng giả tâm liền càng thêm nặng nề trước kia coi là tam tộc đã xưng bá hưng hoang nhưng chúa tể thương khung tuyệt đối không ngờ rằng giữa thiên địa vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy cừng giả mặc dù lấy tổ long cao ngạo cũng là cảm giác được trái tim băng giá mình dĩ vãng trung quy là cồn u g vọng tự đại thế giới cũng không có mình tưởng tượng đơn giản khi ánh mắt quét về phía bất chu sơn bóng loáng núi lúc tâm cẳng là kịch liệt co vào trong nháy mắt đem mình cao ngạo tâm thu hồi chúng cường giả tuần tự đi vào bất chu sơn trên đài cao đập vào mắt bên trong chính là mười đạo thân ảnh vô cùng m ê n h mông chúng cường giả ở tại t r ê n thân cảm giác được thật sâu bất lực khi ánh mắt nhìn về phía mười vị bản cổ sau lưng lúc Tâm kịch liệt co vào, một kịch co cỗ h vào, p ó nhà g k o á giác n g cảm t r n ngập tranh o à nhà n thân, hiện quần một tòa nhà lá xuất hiện tại quần tu t lá ư ớ c mắt. Lệnh quần tu t Lệnh là, quần hoảng nhà sợ r lại là thượng ừ tiên t i linh bảo biên ê bên trong xa hoa, xa hoa bên n thành, cùng, chính trong trong Nhà tranh lẽ là chế hoa thấp hoa, hoa thấp. h bảo có mà t xa xa xa vô đây điệu điệu còn treo một đôi câu đối thượng thư thiên điệu thương mang ai không chết chư thiên văn giới ai chủ chìm nổi hoành phi vạn cổ yêu đế quần tu h ã i nhiên lại cũng không thể không thừa nhận tề thiên có chúa tể thế gian bản sự chỉ có hồng quân trong lòng cười lạnh khoe miệng cũng là lộ ra nụ cười q u ỷ dị làm bản đầy đủ hôn độn ma thần nguyên thần tự nhiên biết hôn độn ma thần vẫn có mấy tên cường giả giữ lại nhục thân còn sống sót như dương mi canh giờ hồng quân vốn cũng không xóa tề thiên thành vì thiên địa ở giữa vị thánh nhân thứ nhất thánh nhân chi sư trong lòng thỉnh thoảng có một loại cảm giác nói với chính mình thánh nhân chi sư là thuộc về mình trong lòng xếp hợp lý trời tràn ngập hận ý nhưng lại không thể không thần phục nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tề thiên dám bông u xuống lớn lối như thế l ờ i này nếu là chuyển khắp hôn độn lấy hôn độn ma thần cao ngạo tất sẽ đến đây chém giết bất chu sơn thượng hết thảy tự nhiên chạy không khỏi tề thiên hai mắt nhìn thấy hồng quân không có hảo ý tiếu dung trong lòng cười lạnh đã ngơi đối ta không có hảo ý bản đế cũng không cần tại ấ y n ấ y khẩu khí thật lớn trên bầu trời đột nhiên vang lên hư lạnh một tiếng tràn ngập quân ngạo cùng khinh thường sau đó một tên tóc trắng xóa lao giả xuất hiện tại bất chu sơn trên không trung cao quý vô cùng cường đại uy áp trực tiếp hướng về bất chu sơn ép đi vô cùng minh n g ông còn tu lần nữa tại khí thế cường đại dưới n ằ m d ạ p trên mặt đất tổ long phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ thầm nghĩ khóc vừa mới tiếp nhận đ ả kích cực lớn hơi khôi phục tự tin bây giờ đơn giản trực tiếp bị đánh rơi thâm uyên không nghĩ tới giữa thiên địa trừ vạn cổ yêu đế bên ngoài lại còn có mạnh như thế người dương mi t ế thiên trong miệng kêu lên lời nói tuy là nghi vấn nhưng tràn ngập khẳng định ý tứ bởi vì kiếp trước ghi chép hồng quân thành đạo lúc dương mi từng trước tới khiêu chiến mặc cho hồng quân đạo tổ s ử xuất toàn lực vẫn bị dương mi đánh bại thu hết toàn thân linh bảo bàn tay khẽ động trực tiếp đem dương mi khí thế cường đại hóa giải mặc dù dương mi đã đạt tới thánh nhân bắt trọng thiên nhưng tề thiên hoàn toàn không có để vào mắt không tự thân tu vi đã đạt tới thiên đạo cảnh giới diệt thánh nhân cảnh giới tu sĩ không cần tốn nhiều sức mà lại căn bản không cần tề thiên xuất thủ mười tên bản cổ bắt dương mi cũng trong nháy bất quá là ẩm ẩm trên bầu trời đột nhiên lần nữa phát sinh biến đổi lớn lại là hồng hoang thế giới cảm nhận được hỗn độn ma thần xuất hiện ở thế giới bên trong làm ra phản ứng hồng hoang thế giới có thể cùng hỗn độn ma thần có lớn lao nhân quả dù sao thế giới còn không ra đời thời điểm chính là ba ngàn hỗn độn ma trước thần đến ngăn cản lúc này hỗn độn ma thần tiến vào hồng hoang thế giới bên trong thiên đạo lập tức bản năng phát ra công kích liền ngay cả bị tề thiên c h â n áp bản k ổ lưu lại ý thức cũng là biến bắt đầu cuồng bạo đạo hữu nhưng nguyện theo bần đạo đến trong hỗn độn đánh một trận dương mi nhìn xem tề thiên như thế hời hợt đem mình khí thế tiêu tán thành vô hình trong lòng giật mình hướng về tề thiên khiêu chiến đạo đạo hữu có thể nhất đẳng đợi bản đế giảng đạo về sau liền theo đạo hữu tiến về hỗn độn một trận chiến tề thiên sắc mặt lộ vẻ có chút ý động cùng dị thời không dương mi một trận chiến cũng có thể xác minh ra tây du thời không dương mi thủ đoạn bất quá tề thiên vẫn biết đối với mình trọng yếu nhất chính là cái gì đối dương mi hay này nói ý cự tuyệt đã biểu đạt ra đến h ừ đạo h ư u dám buông xuống lớn lối như thế không nghĩ tới lại là gan như chuột người dương mi lạnh h ừ một tiếng làm hôn đ ộ n ma thần vô cùng t i ê u ngạo lại nhưng đã phát ra khiêu chiến há lại cho từ chối không t i ế p trong lòng hiện ra vẻ tức giận cảm giác vậy mà không biết tốt xấu như thế đạo h ư u hay vẫn là mời trở về đi tề thiên nhúng mày sau đó lần nữa bình thản nói trong lòng đối dương mi có chút thất vọng không có thấy rõ địch nhân thực lực lại dám càn rỡ như vậy đơn giản không biết ngụy vị có thể so với trang bức thiếu niên h ừ đạo hữu là tại xem thường bần đạo dương mi lần nữa lạnh h ừ một tiếng nhìn về phía t ề thiên ánh mắt đã mang theo có chút ít sắc ý mình vậy mà lần nữa bị từ chối không tiếp trong miệng s o n g không đợi t ề thiên lời nói dương mi trực tiếp hướng về t ề thiên công kích mà đến không gian pháp tắc bao phủ cả vùng không gian thân ảnh thuấn gian di động lúc này dương mi đơn giản như là cả vùng không gian đế vương tùy tâm sở d ụ n g thân ảnh đột nhiên tề thiên một bên song trưởng trực tiếp hướng về tề thiên h u y ệ t thái dương đập nện mà đi quần tu thần sắc chân kinh lúc này tràng cảnh tề thiên bỏ mình đã thành kết cục đã định ở đây quần tu đối dương mi không gian quỷ dị năng lực cảm thấy khắp cả người phát lệnh khoảng cách ngắn như vậy căn bản bất lực phản kháng hồng quân khỏe miệng càng là mạo sưng nồng đậm cười lạnh trong lòng không ngừng gào thét chết đi chết đi thánh nhân chi sư là ta chưa xong còn tiếp chương 340, dương my hiện thân tổ long tuyên chiến chương 340, dương my hiện thân tổ long tuyên chiến ai tề thiên trong miệng im lặng thở dài vốn cho rằng thánh nhân bắt trọng thiên dương my cho thấy thực lực đó có thể thấy được tây du chỗ hỗn độn không gian dương my thực lực bất quá tề thiên hiển nhiên đánh giá thấp thiên đạo cảnh giới cường đại dương my phát ra công kích có thể nói là vô cùng huyền liền diệu nhưng ở trong mắt tề thiên lại là sơ hở trăm chỗ tề thiên căn bản cũng không cần ngăn cản bởi vì dương mi công kích căn bản không có khả năng thương tới mình vô lượng thế giới phòng ngự không phải thánh nhân cảnh giới có thể đánh vỡ vê anh dương mi song trưởng không hề ngăn cản đập nện tại tề thiên trên đầu v à chạm mạnh mẽ âm thanh trong nháy mắt vang lên hung manh khí lãng hướng về bốn phía xôi trào mãnh liệt h ừ chúng cường giả sắc mặt kinh hãi cảm giác bất lực ngăn cản xôi trào mãnh liệt sóng lớn cúng quýt hướng về sau chạy thục mạng nhưng thánh nhân công kích sinh ra khí lãng vô cùng cường đại nhanh như thiểm điện trong nháy mắt liền đuổi kịm quần tu quần tu đã cảm giác được cường đại uy hiếp bóng ma tử vong đã bao phủ trong lòng ngay tại tuyệt vọng thời điểm bên thai đột nhiên vang lên hử lạnh một tiếng khí lãng manh liệt đột nhiên biến mất quần tu trong lòng bóng ma tử vong còn chưa rút đi liền tràn ngập c h ấ n kinh đầu lâu cứng ngắc chuyển động nhìn về phía sau lưng c h ẳ n g cảnh dương mi bàn tay dựa thật sắt vào tề thiên trên h u y ệ t thái dương dễ như t r ở bàn tay nhưng vỡ nát không gian cường đại công kích nhưng đập nện tại tề thiên trên đầu vậy mà cảm giác được cứng rắn như sát vn dương mi sắc mặt không thể tin đã quên chính mình thất bại đối mặt nguy hiểm bàn tay lần nữa hướng về tề thiên h u y ệ t thái dương đập tới đom đóm ha có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng tề thiên cũng không có ngăn cản dương mi động tác bởi vì vì căn bản là không có cách thương tới mình nhưng lại cũng sẽ không mặc kệ từ chi cánh tay nắm tay phóng tới dương mi bàn tay cần phải trải qua không gian bên trên giang giác một tiếng vang giòn vang lên chuyến khắp quần tu trong hai hồng quân cười lạnh khuôn mặt sớm đã ngưng kết Biến đến vô có ù cùng n rung động, hắn hiểu rõ Dương、My、cường đại, nhưng chính vì vậy. Mới vì tề thiên cường đại cảm đến chân kinh. Trốn! Dương My cao ngạo thần sắc đã biến mất, biến vô cùng kinh ngạc, không chút do dự, thân ảnh chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Đoạn! g rõ hiểu đại, đại đã chút chạy. sắc mới do dự, My cảm My mất, vậy, cao c vì vì vô về tề xa bị bỏ thể khiến dương mi sợ hãi chính là bàn tay của đối phương phảng phất chứa to lớn hấp lực chính mình căn bản là không có cách bứt ra trở ra có thể từ trong h ố n độn còn sống sót h ố n độn ma thần không khỏi là tâm ngoan thủ l ạ t hạng người hai mắt vẻ t à n nhẫn trợt lóe lên trực tiếp tay cụt thân ảnh lần nữa hướng về nơi xa bỏ chạy người ha có thể chạy ra bản đế lòng bàn tay tề thiên sao lại để dương mi đào tẩu nếu là thu phục dương mi đem lần nữa đạt được một vị thánh nhân thủ h ạ mà lại vẹn vẹn nói dương mi bản thể chính là hỗn độn cực phẩm linh bảo giống ruột dương liễu thụ vô cùng chân quý bất luận là l u y ệ n khí hay vẫn là hối đoái điểm tích lũy đều là thu hoạch khổng lồ tề thiên trong lòng đột nhiên sáng lên xem ra chính mình về sau cần muốn đi trước khai thiên mới bắt đầu một chuyến thiên địa chưa mở thời điểm linh bảo nhiều nhất coi như khí vận nó kém nhưng hỗn độn ma thần thi thể cũng giá trị không ít điểm tích lũy nghĩ thì nghĩ nhưng thể thiên động tác trong tay không chậm chút nào bàn tay bày biện ra vô lượng thế giới hư ảnh dần hiện ra một ngụm lỗ đen dương mi ngay cả phản kháng đều không có trực tiếp bị thu vào vô lượng thế giới bên trong tâm niệm nhẹ nhàng k h ẽ động trực tiếp dùng thiên đạo c h i khóa đem dương mi thu phục tề thiên cũng không trông cậy vào dương mi chiến đấu mà là chuẩn bị để dương mi tu luyện vô lượng thế giới pháp tắc công pháp như thế mới có thể nhanh chóng thăng cấp thế giới ngắn ngủi bất quá mấy giây hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh duy nhất không an tĩnh là c h ú n g cường giả tâm rung động tâm thần quân tu không chút do dự thân ảnh cấp tốc c h ấ p động hướng về tề thiên phóng đi ai cũng biết cách gần nhất lấy được chỗ tốt càng nhiều sông lên phía trước nhất vẫn như cũ là la hầu hồng quân tổ long càn khôn âm dương phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ nhưng làm tám đại cường giả xông vào nhà tranh lúc liền phát hiện nhà tranh bảy đ ẩ y cửa hàng c h u n g ba ngàn khiến cho người khiếp sợ là cửa hàng đúng là tiên thiên cực phẩm linh bảo bay ở phía trước nhất là sáu cái tử kim sắc cửa hàng lóe ra huyền diệu q u a n mang trói mắt pháp tắc đang nhấp nháy lại là tiên thiên trí bảo quân tu tiến vào nhà tranh thân s ắ c tất cả đều là trong nháy mắt ngốc trệ trong lòng tràn ngập rung động đây cũng là cường giả sinh hoạt sao tám vị cường giả cũng là sửng sốt trong lòng mệt lên vô tận đắng chát một kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo đều giá trị đến nhóm người mình đả thương đánh chết tuyệt đối không ngờ rằng so tiên thiên cực phẩm linh bảo cường hãn tiên thiên trí bảo cũng chỉ là đối phương dưới mông ngồi đổ v ợ ngây người, người bất quá trong nháy mắt quần tu đều là trong hồng hoang đỉnh cấp cường giả cường đại tâm thần trong nháy mắt kịp phản ứng cấp tốc hướng về phía trước cửa hàng phóng đi bất quá quần tu tất cả đều là tràn ngập ăn ý không có đi đụng vào tại phía trước lóe g a tử quang đại biểu cho cao quý cửa hàng trong lòng rõ ràng cái kia không phải mình có thể đụng vào một khi đụng vào nên đón mình chính là họa s á t hơn trong hồng hoang tất cả đều dựa theo thực lực nói chuyện la hầu khống chế thiên đạo bên dưới thứ nhất sát phạt đại trận chuyện đương nhiên thực lực thứ nhất dẫn đầu hướng về cái thứ nhất từ sắc cửa hàng đi đến khi la hầu sau khi ngồi xuống hồng quân thân ảnh thuấn gian di động liền xuất hiện tại cái thứ hai cửa hàng bên trên bất quá hồng quân cái mông còn chưa ngồi vững vàng sau lưng liền chuyển đến mấy đạo sát ý s á c ý chính là tổ long chờ trong long tộc người phát ra la hầu khống chế chu tiên tứ kiếm vô cùng c ư ờ n g đại tổ long không muốn tùy tiện t r e o chọc nhưng hồng quân có tài đức gì dám ngồi tại trước người mình tổ long giận dữ trực tiếp xuất lĩnh long tộc chúng cường giả hướng về hồng quân bước tới hồng quân bàn tay đã xuất mồ hôi mặc dù tự tin thực lực của mình có thể mạnh hơn tổ long nhưng cũng bất quá là mạnh hơn một đường bây giờ tổ long xuất lĩnh t r u n g long thanh long hai tên chuẩn thánh cường giả cùng mấy tên đại la kim tiên cường giả hướng về mình bước tới, h i ệ n nhiên là chuẩn bị bức bách mình thoái vị. Hồng quân hướng về bốn phía dò xét mà đi ngắn ngủi bất quá mấy tức, chung quanh đã ngồi đầy tu sĩ, theo thứ tự là phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ âm dương sắc mặt biến khó nhìn lên, bây giờ đã tình thế khó xử. đạo hữu còn xin thoái vị. tổ long chém đinh chặt sắt nói, hai mắt lộ ra âm chầm s á t ý hướng về hồng quân nhìn lại, sau l ư n g trúc long, thanh long chở lòng tộc chúng cường giả, đồng dạng là lộ ra âm chầm sắt ý. nhìn về phía hồng quân từ tổ long tại quần tu trước mặt mở miệng lúc đã biểu thị tổ long không còn là người mà là đại biểu long tộc có thể nói là long tộc đối hồng quân tuyên chiến đồng dạng là tán tu càn khôn lão tổ muốn lên trước hỗ trợ vừa vận ảnh vừa mới di động liền cảm giác được mấy tên cường giả đứng thẳng đến vị trí của mình hướng về âm dương bước tới biến sắc cuối cùng vẫn lui về vị trí của mình duy trì âm dương dù sao hồng quân cùng mình vẹn vẹn là bạn tốt mà mình cùng âm dương lại là bạn thân càn k h ô n động tác biến hóa tự nhiên không có tránh thoát hỏng quân thần thức trong lòng mệt lên đắng chát hai mắt hướng về tề thiên nhìn lại hy vọng tề thiên c ó thể ngăn cản tổ long hành vi từ khi thu phục dương mi về sau tề thiên liền một mực nhắm chặt hai mắt đối với trong túp lều i tình cảnh bất quá hỏi bất quá coi như tổ long không bức bách dương mi tề thiên cũng sẽ để dương mi biết khó mà lui chưa xong còn tiếp chương 341, t r ở về tây du thân h ã n g mai p h ủ c chương 341, t r ở về tây du thân h ã n g mai p h ủ bởi vì tề thiên nhìn thấy hồng quân khỏe miệng cười lạnh thời điểm trong lòng đối tính toán hồng quân trong lòng một chút xíu ấ y náy đã biến mất chỉ còn lại có im lặng h ừ hồng quân tại tề thiên thân ảnh thượng ánh mắt đ ỉ n h trệ thật lâu cuối cùng trong miệng phát ra một tiếng tức giận hừ vang thân thể chậm dại đứng lên lui hướng sau lưng cửa hàng không phải hồng quân sợ tổ long mà là bởi vì một cái không biết chỗ tốt đắc tội long tộc không đáng lúc này hồng quân như là hồng vân không biết mình vừa lui ý vị như thế nào nhân sinh không có lui bước gần một b ư ớ c có lẽ là cầu v ồ n g hoặc là vách đá vạn trượng thối lui một bước nhất định là vách đá vạn trượng về sau liền theo này châu ngồi sắp xếp không được sửa đổi trong túp lều nháo kịch vừa mới kết thúc tề thiên hai mắt đột nhiên mở ra mặc dù không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra nhưng quần tu lại là cảm giác được chung quanh tức g i ậ n biến ngưng trọng bản đế cảm giác thiên địa sự mênh ngông tu giả chi gian nan trải qua tuyệt đối nguyên hội nhìn lượn thiên hạ phong vân vạn vật huyền liền diệu đạo chi tinh túy tề h thiên ra 10 bộ công pháp, trường quyết, thản g nhiên quyết, h nói công, hai mắt bình thản nhưng lại tràn ngập thiên điệu mê n c ô n g phảng phất t h ú n g diệu chi môn nói dứt lời ngữ có chút dừng lại lão sư đệ tử xin hỏi như thế nào thánh nhân tôn vị phía dưới quần tu mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc trong miệng mở miệng hỏi thánh nhân tôn vị nguyên thần sống nhờ thiên đạo vì bất tử bất diệt vạn kiếp bất diệt chúa tể thiên địa tề thiên trong miệng thản nhiên nói bất chi bất giác đã vẽ kế tiếp bánh nướng sau đó không tiếp tục để ý quần tu trong miệng phát ra một cỗ huyền diệu ngữ chính là mười bộ công pháp thượng bộ phân nhưng chứng đại la kim tiên chính quả phía dưới quần tu nghe được như si như say liền ngay cả la hầu tổ long hồng quân chờ chuẩn thánh cừng giả đều lâm vào công pháp huyền diệu bên trong không ngừng sửa chữa công pháp của mình đừng cho rằng hôn độn ma thần tản hồn tu luyện chính là đỉnh cấp công pháp kỳ thật hồng hoang mới bắt đầu ngoại trừ đạt được tạo hóa ngọc điệp hồng quân lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tam thiên đại đạo tu luyện công pháp còn lại đều là là dựa vào thiên phú tu luyện không ngừng hấp thu tiên thiên linh khí tôi luyện n ụ c thân đây cũng là hôn độn ma thần tu luyện công pháp không ngừng hấp thu hôn độn khí tăng cường n ụ c thân về phần hôn độn ma thần thực lực vì hà mạnh như thế lại là bởi vì ba ngàn hỗn độn ma thần diên phần mình n ắ m trong tay thiên địa pháp tác dựa vào pháp tác tẩy lễ mới có thể phát huy ra thực lực cường đại mười năm giảng đạo kết thúc các ngươi trăm năm sau lại đến mười năm thoáng qua mà qua thế thiên đình chỉ giảng đạo trong miệng bình thản nói ra hai mắt có chút nhắm lại nhìn lao sư từ bi nói lại mười năm phía dưới quần tu tất cả đều từ huyền diệu nộ đạo trạng thái giới bừng tỉnh nhao n h a u khẩn cầu nhìn về phía t h ế thiên đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết trở về đi tề thiên trong miệng thở dài bàn tay huy động trực tiếp đem quần tu rời ra nhà tranh sau đó nhà tranh nhận t à n g vào hư không không cách nào tìm kiếm quần tu bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi nhìn xem trống không nhà tranh tề thiên dự định trở về tây du thế giới chỗ hồng hoang một chuyến dù sao đối với đủ ngày qua mà nói tây du thế giới hỗn độn mới là chủ thế giới nhưng trong lòng thì nhớ tứ giới hợp nhất nếu là mình đem thế giới thôn vệ tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh xưng bá chứ thiên hệ thống trở về. thiên bàn tay khẽ trở Tề tay bàn động, về. đ ầm ầm tề thiên thân ảnh vừa mới xuất hiện tại nguyên bản rời đi vị trí cường đại lực công kích liền va chạm mà đến cường đại minh ông trong lòng cũng là mệt lên cảm giác nguy hiểm tâm thần khẽ động trong nháy mắt đem bản cổ phủ triệu hoán mà ra cản trước người va chạm mạnh mẽ âm thanh trong nháy mắt nhớ tới tề thiên chỉ cảm thấy trong tay truyền đến to lớn lực va đập dù cho là bàn cổ phủ cản trước người thân thể vẫn là bị ném bay ra ngoài trong miệng ngọt ngọt máu tươi bỗng nhiên phun ra thân ảnh ném bay ra ngoài không kịp ổn định thân thể liền cấp tốc vạch phá không gian hướng về nơi xa chạy t h u ộ c mạng giao ra bảo vật số tiếng giống giận từ bốn phía vang lên không gian bên trong chuyển đến mãnh liệt không gian ba động mấy đạo công kích tản ra cường đại công kích hướng về tề thiên bắt mà tới phanh mấy đạo công kích đột nhiên đụng vào nhau vén đi kinh khủng sóng lớn tề u đang sôi thiên r trào à o vô sôi cùng cường đại, m l ệ t tế t Và anh, h i cảm thụ được sau lưng truyền đến cường đại lực công kích biết người đến cũng không phải là một người vô cùng c ư ờ n g đại mình căn bản là không có cách chạy trốn điên cuồng chạy trốn thân ảnh không khỏi dừng lại hai mắt tàn nhẫn trợn lóe lên trong cơ thể phát ra pháp tắc điên cuồng phun trào vô tận kình khí hướng về bàn cổ phủ bên trong điên cuồng tràn vào bàn tay đột nhiên khẽ động bàn cổ phủ g ơ lên cao cao tản ra lăng lệ con mang một đạo cường đại phủ quang hướng về sau lưng ngang nhiên b ổ tới vê anh hai tiếng va chạm mạnh mẽ lực vang lên lần nữa tề thiên thân ảnh đột nhiên lần nữa bị ném đi đã bản thân bị trọng thương một cánh tay cầm bữa toàn bộ thân thể đều phảng phất dựa vào tại bàn cổ phủ bên trong run nhẹ nhẹ bàn cổ phủ sau lưng vang lên bốn tiếng kinh ngạc tham lam tiếng tê ơ sau đó chỉ còn lại có vạch phá không gian tiếng vang bốn bóng người nhanh chóng hướng về tề thiên di động khu khu cụ tề thiên cánh tay có chút run rẩy tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới trở về tây du vũ trụ liền gặp được mai phục nếu không phải phản ứng quá nhanh chỉ sợ mình sẽ nằm tại chỗ này mặc dù sẽ không chân chính bỏ mình nhưng mà ai biết lần tiếp theo tỉnh táo lại là khi nào hai mắt hướng về hậu phương nhìn lại đập vào mắt bên trong chính là tứ đại vĩ nạn thân ảnh h i ệ n nhiên là thiên đạo cảnh giới tề thiên hai mắt nhắm lại đã nhận ra bốn người là ai hồng quân dương h y la hầu canh giờ lúc trước hối đoái tây du tin tức thời điểm tề thiên gặp qua bốn người thân ảnh nhìn thấy hồng quân thân ảnh thời điểm cũng đã biết bốn người tại sao lại tập hợp một chỗ một là hồng quân nói cho la hầu dương mi canh giờ thân phận của mình vì diệt trừ chính mình cái này uy hiếp bốn người quyết định liên hợp xuất thủ hai chính là vì trong tay mình tiên thiên trí bảo bốn tên thiên đạo cường giả bên trong trừ dương mi vũ khí không biết là hà phẩm cấp hồng quân canh giờ la hầu vũ khí bất quá là tiên thiên trí bảo thật là bản cổ phủ thiên đạo cường giả tốc độ nhanh chóng vô cùng bất quá trong nháy mắt liền đã đi tới tề thiên trước mặt nghiêm túc đánh giá tề thiên trong tay bản cổ phủ hai mắt tràn ngập nồng đậm tham lam trong miệng hét lên kinh ngạc sau đó bốn tên mạnh thì pháp tắc huy động tản ra hấp lực cường đại hướng về bản cổ phủ hút đi về phần đủ trời đã không bị để vào mắt hệ thống khôi phục thương thế tề thiên hai mắt tràn ngập nồng đậm tỉnh táo tâm thần câu thông lấy hệ thống đinh khấu trừ điểm tích lũy một trăm tỷ hối đoái thành công hệ thống máy móc nói tề thiên trực tiếp cảm giác được thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục nhìn bốn phía cãi lộn bốn người khỏe miệng lộ ra cười lạnh trong tay bàn cổ phủ lần nữa vung ra tràn ngập cường đại lực công kích trong lòng đối hồng quân la hầu canh giờ dương mi tràn ngập cường đại hận ý mình không có tìm tìm bọn họ phiền phước vậy mà mình tìm tới cửa chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi hai liên tiếp hối đ o i ma thần mâu thuẫn nhưng ba trăm bốn mươi hai liên tiếp hối đoái ma thần mâu thuẫn v o a anh hồng quân dương mi la hầu canh giờ căn bản không có nghĩ đến nguyên vốn đã nhận trọng thương tề thiên lại còn có thể phát huy như thế lực lượng cường đại còn chưa hoàn toàn p h ò n g bị phía dưới bốn vị hỗn độn ma thần trực tiếp bị bản cổ phủ chặt bay ra ngoài hồng quân bây giờ tu vi vẹn vẹn khôi phục lại thiên đạo nhị trọng thiên mà lại hận nhất tề thiên cách tề thiên gần nhất chính là đứng mũi chịu xào ngược bị bản cổ phủ chém ra một đạo thật sâu đúng ấn về phần dương mi la hầu canh giờ ba vị hỗn độn ma thần thực lực đã siêu việt tề thiên mặc dù phòng bị không kịp bị bàn cổ phủ đánh bay nhưng thương thế trên người trong nháy mắt cũng đã khôi phục nghĩ không ra ma viên ngươi lại còn còn sống la hầu cười lạnh nhìn qua tề thiên trong miệng lạnh leo nói tràn ngập â m trầm s ắ c ý từ hồng quân miệng bên trong biết được hỗn độn ma vượn còn sống mà lại tu vi không cao lúc minh l i ề n quyết định nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đánh giết tề thiên không phải chờ hỗn độn ma vượn khôi phục tu vi chắc chắn lại là đã từng sất trá phong vân vẹn vẹn bại cùng bản cổ của n g bạo ma viên không sai ma viên ngươi lại còn còn sống liền hẳn là trốn đi khôi phục tu vi mà không phải đi ra gây chuyện thị phi dương mi trong đôi mắt đồng dạng lóe ra âm chầm sắt ý trong miệng đồng dạng lạnh leo nói mặc dù lời nói băng lánh vô tình nhưng nhưng cũng không cách nào che giấu dương trong mi t â m đối tể thiên sợ hãi hắc hắc hắc nghĩ không ra bản đế có thể làm phiền bốn vị thiên đạo cường già đích thân đến đủ trời có chút xoay người sang chỗ khác hai mắt màu đỏ tươi trong lòng đã nổi giận không có người nào không hiểu nhận công kích còn có thể bảo trì tốt đẹp tâm tình xem ra chính mình nhất định phải nhanh tiến về hồng hoang chưa mở thời điểm bây giờ thực lực của mình thấp căn bản không đủ để ngăn chặn bốn vị ma thần liên thủ nhưng nếu là gọi mình yên lặng rời đi trong lòng vạn phần không căm l ò n g coi như đi bản đế cũng phải vì bọn hắn lưu lại ác ngộng giống tề thiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tức giận gầm rú toàn thân khí huyết quần quận ma đậu che kín toàn bộ không gian cả vùng không gian bị phủ lên huyết hồng một mảnh thân ảnh khẽ đ ộ n hỗn độn đều bị xé nước một đường vết rách tề thiên hai mắt màu đỏ tươi đã hóa thành mấy ngàn vạn trượng ma viên chi thân trong tay bàn cổ phủ đồng dạng là biến lớn vô cùng to lớn hướng về dương mi đã tới dương mi sắc mặt đại biến thân thể đồng dạng là nhanh chóng biến lớn chân đạp thái cực đồ thân thể lơ lửng chu tiên tứ kiếm ngang nhiên nên tiếp bản cổ phủ một bên la hầu nhìn về phía hồng quân bên người lơ lửng chu tiên tư kiếm lộ ra hồi ức cùng căm hận biểu lộ nên tiếp tề thiên công kích thân ảnh không khỏi chậm lại về phần dương mi cùng canh giờ lại cũng không hề để ý hồng quân dù sao hồng quân chết sống cùng bọn hắn có liên can gì chết càng tốt hơn mà là hướng về tề thiên công kích mà đi gian g g i á c một tiếng vỡ tan âm thanh ở trong hỗn độn vang lên hồng quân sắc mặt đại biến trôi nổi tại bốn phía chu tiên tư kiếm vậy mà không cách nào chống cự bản cổ phủ công kích trực tiếp bị bản cổ phủ chặt đứt công kích không ngừng trực tiếp đánh trúng hồng quân l ự c hồng quân trong miệng máu tươi cùng thổ thân thể không bị khống chế ném bay ra ngoài máu tươi đã nhuộm đỏ bản cổ phiên vê anh dương mi cùng canh giờ cường đại lực công kích trong nháy mắt liền tới đến tề thiên trước mặt tề thiên không không cách nào tránh né mà là một khi tránh né công kích của mình chắc chắn t r ạ y hướng hồng quân thân thể tùy ý tề thiên hai mắt lộ ra kiên quyết tri xác quyết định lạnh kháng hai đạo cường đại công kích trong cơ thể chư thiên phách thể quyết nhanh chóng xa chuyển bên ngoài cơ thể vô lượng thế giới lực phòng ngự bố trí một tầng lại một tầng va chạm mạnh mẽ tiếng vang lên tề thiên thân thể trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi không cần tiền phun ra nhuộm đỏ trên người chiến giáp hệ thống khôi phục thương thế tề thiên hai mắt màu đỏ tươi nhưng con mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi đáng sợ tỉnh táo cảm thụ được phảng phất tan ra thành từng mảnh thân thể trong miệng lạnh lùng nói、Đinh. sửa lại thành công hệ thống âm vừa rơi xuống tề thiên liền cảm giác một dòng nước gấm tràn ngập toàn thân vẹn vẹn trong n g á y mắt toàn thân đau đớn kịch liệt liền biến mất giết tề thiên trong lòng gầm nhẹ một tiếng nguyên bản nằm sấp ở trong hỗn độn thân thể đột nhiên dâng lên lần nữa hướng về hồng quân đánh tới trong tay bản cổ phủ không ngừng huy động phát ra từng đạo cường đại công kích hướng về hồng quân đánh tới vê anh hồng quân nguyên bản tu vi là thiên đạo thất trọng thiên còn chưa hoàn toàn thoát ly tây du thế giới tây du thế giới liền bị tề thiên t h ô n p h ệ tự thân thụ trọng thương tu vi hạ xuống đến thánh nhân đ ỉ n h phong thôn p h ệ toàn bộ tây du thế giới tu sĩ tu vi mới lại tu luyện từ đầu đến thiên đạo nhất trọng thiên trải qua qua đại lượng thời gian thôn p h ệ hôn đột khí tu vi mới đột phá tới thiên đạo hai trùng thiên nhưng vẫn không phải là đối thủ của tề thiên bị bàn cổ phủ không ngừng đánh bay vết thương trên người không ngừng gia tăng nguyên bản liên thủ với hồng quân la hầu lại là đứng thẳng một bên cũng không ngăn cản tề thiên công kích la hầu ngươi lại không ra tay bản tọa bỏ mình ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sao hồng quân mặc dù cực lực ngăn cản bản cổ phủ phủ quang nhưng t ề thiên mỗi phát ra một kích cũng sẽ ở hồng quân trên thân lưu lại một đạo vết thương làm hỗn độn linh bảo bản cổ búa đương nhiên sẽ không chỉ là phát ra đơn giản công kích mỗi một kích đều mang theo hủy diệt p h á p tắc tại hồng quân trên thân lưu lại thật sâu vết thương hủy diệt p h á p tắc trực tiếp xâm nhập hồng quân trong cơ thể phá hư nó thân thể thật lâu không cách nào khỏi hẳn hồng quân trong miệ máu tươi c ù n thổ trên người ba ngàn trời đạo pháp tắc không ngừng vùng ra, theo vết thương trên người không ngừng gia tăng ngăn cản càng thêm gian nan, hai mắt giống như là con sói đói nhìn về phía la hầu, trong miệng phát ra một tiếng giống to. La hầu biến sắc, hai mắt đánh giá dương mi, canh dở, lý trí trực tiếp đẻ xuống trong lòng căm hận, hướng về tề thiên đánh tới, trong lòng biết một khi mất đi hồng quân, mình cũng tất nhiên sẽ chết không có chỗ t r ô n La hầu, dương mi, canh dở, hồng quân, bốn vị hỗn độn ma thần quan hệ, cũng không hài hòa. theo tứ giới dung hợp thể hiện ra nguy cơ liền càng thêm cường đại ai cũng nghĩ độc bá hỗn độn quân lâm thiên hạ nhưng bốn vị hỗn độn ma thần tu vi lại không giống nhau la hầu là thiên đạo lục trọng tiên h dương mi cùng canh giờ cùng là thiên đạo tần mười hồng quân trước kia là trời đạo thất trọng tiên h vì chống cự dương mi cùng canh giờ tập sát la hầu chỉ có thể cùng hồng quân cùng một chỗ chống cự dương mi hoặc là canh giờ mới tạm thời duy trì yếu ớt tạo thế chân vạc bây giờ hồng quân tu vi hạ xuống là trời đạo nhị trọng tiên h ngăn cản dương mi cùng canh giờ càng thêm gian nan bất quá dương mi cùng canh giờ cũng lo lắng la hầu hồng quân trước khi chết phản kích cho nên rằng có xuống tới nhưng nếu là hồng quân bỏ mình chỉ sợ dương mi cùng canh giờ sẽ không còn sẽ có chút lo lắng Vâng, tề thiên tu vi mặc dù không kịp la hầu nhưng thể nội có vô lượng thế giới trong tay lại có bản cổ phủ công kích lợi khí trực tiếp ngăn trở la hầu công kích bất quá dương mi cùng canh giờ gặp sự tình không thể làm liền quyết định từ bỏ ngồi thu cá ông chi lực trực tiếp hướng về tề thiên xuất thủ vain tề thiên bất lực ngăn cản bốn vị ma thần công kích ngắn ngủi trong nháy mắt trên thân không chi kỷ trải qua tăng thêm bao nhiêu vết thương đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân trong lòng vô cùng phẫn nộ có thể phát ra công kích lại là tràn ngập bất lực bàn cổ phủ căn bản là không có cách lần nữa đánh ra trên thân đã bản thân bị trọng thương chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi ba thoát đi mai phục lần nữa xuyên qua chương ba trăm bốn mươi ba thoát đi mai phục lần nữa xuyên qua hệ thống khôi phục thương thế tề thiên mở miệng lần nữa nói ra nếu là mình không có có vô lượng thế giới tự thân vẹn vẹn thiên đạo bốn trọng thiên cảnh giới chỉ sợ nhận bốn đại ma thần công kích thân thể đã chia năm s ẻ bảy sớm đã bỏ mình đinh hồi đói thành công giống hệ thống vừa mới nói xong tề thiên lần nữa gầm nhẹ một tiếng hai mắt màu đỏ tươi quét về phía bốn đại ma thần tràn ngập sát ý vô tận trong lòng câu thông lấy hệ thống hệ thống xuyên qua thiên địa chưa mở đinh xin ký chủ lựa chọn thiên địa chưa mở vị diện hồng h o a n g phương tây thần thoại sáng thế thượng đế tề thiên nhìn chính là rậm rạp t r ẳ n g t r ị t bất quá đối với thu thập điểm tích lũy tới nói hay vẫn là lựa chọn mình quen thuộc thế giới hệ thống bản đế lựa chọn hồng h o a n g chưa mở đinh xuyên qua hồng h o a n g chưa mở vị diện cần điểm tích lũy tám trăm ư c ký chủ phải t r ă n g hồi đoái hồi đoái đinh h ồ i đ ó i thành công xuyên qua bắt đầu trong hỗn độn che kín nguy hiểm tề thiên tiến về hồng hoàng chưa mở lúc hỗn độn tự nhiên sẽ đem thương thế của mình khôi phục trong hỗn độn tràn ngập nguy hiểm ba ngàn ma thần vẹn vẹn số ảo hình dung số lượng rất nhiều ai cũng không biết trong hỗn độn đến cùng có bao nhiêu ma thần hô h ú t hô h ú t hô thân ảnh xuất hiện tại hỗn độn tề thiên hai mắt đánh giá bốn phía nghĩ từ bản thân tiến về hỗn độn mục đích thật sâu hút mấy cái khí sau đó ánh mắt liền tràn ngập kiên quyết đã đem trong lòng từ bi bông u xuống thân ảnh đứng ở lăn lộn động bên trong tán phát khí thế tràn ngập cao cao tại thượng trong ánh mắt càng là tràn ngập huy nghiêm phảng phất nhất nghiệm chúng sinh chết nhất nghiệm chúng sinh sinh thấp nhất đều có đại la kim tiên thực lực đáng tiếc hỗn độn manh thu không có chút nào trí tuệ không phải bằng vào số lượng chỉ sợ đã hưng bá toàn bộ hỗn độn nhưng tuy là như thế cho dù là hỗn độn ma thần gặp phải thành đàn hỗn độn manh t h u cũng phải nhượng bộ giết thế thiên bàn tay k h ẽ động đem vạn cổ quân từ vô lượng thế giới bên trong triệu hoán mà ra trong miệng gầm nhẹ một tiếng phân phó b ả n cổ số một b ả n cổ số mười đem hỗn độn hung thú thánh nhân cảnh giới đánh giết liền có thể về phần còn lại vạn cổ quân tề thiên lại là đồng ý nó tùy ý giết chóc giết chóc càng nhiều thăng cấp càng nhanh vạn cổ quân nhìn về phía mãnh liệt mà đến hôn độn m à n h thu b ầ y chẳng những không có lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc ngược lại lộ ra hưng phấn vạn cổ quân vì chiến mà sinh so với bất luận chủng tộc nào đều điên cuồng hơn Giết! tướng hướng trùng từng ngập đại chiến tướng xuất linh hồi xôi chiến từ tổ xuất Thu sát trào tràn vạn vạn vụ, về quân hôn độn Mành lên, cổ chưa lâu lấy, mà ý, không phát tiết không đủ để bình phục vạn cổ quân trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ hỗn độn sau đó vũ khí trong tay giơ lên hướng về hỗn độn manh thu quần sắt đi máu tươi vẩy xuống huyết nhục văng khắp nơi từng đầu hỗn độn manh thu tại vạn cổ quân trong tay không ngừng bỏ mình thi thể bị tề thiên thu và o vô lượng thế giới bên trong đây đều là hối đoái vạn cổ quân chủ yếu tài liệu đáng giá ngàn vàng giống theo cuối cùng một đầu đứng đấy hỗn độn manh thú p h á tề ra đau một tiếng gào lên đau sót lên ngã xuống gào v sau, thiên đầu còn sống hôn độn hung thú, mùi máu phát tươi Tề t Đi. i nồng nặc h ra. Đi. Thiên hai mắt đánh giá bốn phía lại không một đầu hỗn độn manh thú dẫn đầu hướng về phía trước bay đi trong hỗn độn bất kể năm có thể nói là vô cùng lớn tề thiên hai mắt tràn ngập hỗn độn thần lôi đánh giá bốn phía tìm kiếm hỗn độn ma thần bởi vì chỉ cần phát hiện hỗn độn ma thần liền mang ý nghĩa to lớn điểm tích lũy hỗn độn ma thần đều có lấy sen lẫn linh bảo hoặc lấy hỗn độn linh căn vê anh tề thiên hành tẩu ở trong hỗn độn không biết bao lâu đột nhiên cảm ứng được phía trước hỗn độn tràn ngập cự chấn động lớn hai mắt sáng lên chẳng lẽ là gặp phải ma thần hoặc là linh bảo linh căn xuất thế tốc độ đột nhiên tăng tốc nhanh chóng chạy tới về phần x ô i trào hỗn độn khí căn bản không đủ để ngăn cản tề thiên bộ pháp tề thiên mỗi bước về phía trước một bước phía trước không gian liền khôi phục lại bình tĩnh quỷ dị vô cùng lại là tề thiên trực tiếp dùng thực lực cường hãn chấn áp cả vùng không gian xuyên qua s ô i t r ả o mánh liệt hỗn độn đập vào mắt bên trong là một viên tre trời cự số phía trên treo đầy hình người trái cây lóe r a kim quang áo ánh tựa như h ả i đồng nhân xâm quả thụ tề thiên trong miệng phát ra nghi vấn tiếng tê hai mắt nghiêm túc đánh giá trước mắt cây ăn quả lại là trong hỗn độn phẩm linh căn chỉ là không biết cùng tây du thế giới trấn nguyên tử quả nhân xâm thụ có quan hệ gì này tên lùn này thụ ta trấn nguyên tử coi trọng ngươi xéo đi nhanh lên tề thiên sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng giống to tề thiên sắc mặt không có chút nào kinh ngạc sau lưng ma thần đến căn bản không có dấu giếm được tề thiên thần thức sớm đã phát hiện bất quá chỉ là thánh nhân nhất trọng thiên căn bản để không nổi tề thiên mảy may hứng thú còn không bằng trước mắt hỗn độn linh can thu tề thiên trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng vô lượng thế giới mở ra tản ra hấp lực cường đại hướng về nhân s â m quả thụ hút đi lúc này đủ trời đã khẳng định trước mắt cây ăn quả chính là người đời sau nhân xâm thụ bởi vì sau l ư n g đến đây hỗn độn ma thần gọi c h ấ n nguyên tử chắc hẳn nếu không phải tề thiên đến nhất định là c h ấ n nguyên tử đạt được hỗn độn linh căn khả năng tại một trận đại chiến bên trong thương tới bản nguyên mới có thể phẩm cấp hạ xuống thành vì tiên thiên linh căn về phần c h ấ n nguyên tử nhất định là bị đánh giết một tia chân linh đầu nhập hồng hoang